Thì kính thưa quý vị, chúng tôi hiện đang có kết nối với tiềm đồ bình an và quý vị có thể tìm được những sản phẩm mình đang yêu thích ở đây. Do hàng thì đã được chúng tôi ghim ở góc trang màn hình quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua phần diễn đọc của truyền triều. Lão Bác Hồ Lộc Năm Ngựa Cái đầu hói bóng lưỡng gối lên đồi con đào hát, môi lão ngậm cái điếu cày nhà khói mù mệt như bát hương bị thấp quá tay, môi á phiện nồng nạc quện với tiếng trống, tiếng nhị, ý a, vang lên trong căn phòng kín bưng. Đám đào hát quanh lão ngồi lặng, mặt nhợt như vừa bị bóp cổ, có đứa ngáp ngắn ngáp dài, có đứa nhìn quanh như muốn chạy ra ngoài hít một hơi gió thật. Nhưng quen rồi, Cái cảnh hưởng lạc giữa đêm hôm thế này, Vốn chẳng còn xa lạ gì với chúng nó. Lão lộc phê lắm, Mắt lão díp lại, Da mặt nhăn nheo, Giãn ra vì thuốc, Miệng lão bập bẻ hát theo tiếng đàn, Giọng the thế kéo dài. Cắt tôm, Là cắt tôm, Ý à, Đời là í à, Buồn, À, à Ở làng mộc này Cảnh người ta quen thuộc không phải là ruộng đồng Hay đám trẻ nô đùa ngoài ngõ Mà là làn khói trắng bốc lên từ nhà bá hộ lộc Sáng có, chưa có, đêm khuya cũng có Ngày nào cũng thế Căn phòng nhỏ ấy lại đầy người kéo đến Toàn các ông chức sắc Họp nhau hút thức viện như lên trầu trời Phải nói thẳng, lão Lộc nghiện nặng Nhưng lão cũng là người có quyền Có thế bậc nhất vùng này Cả lang cả tổng Quá nửa dân chúng mang nợ nhà lão Lãi mẹ đẻ lãi con Đến kỳ không trả Thì gia nhân lão bác gậy gọc đến đòi Lão chẳng phải hạng vặt vãnh gì Chỉ năm phe giáp phản Chờ người ta mang tiền đến nộp Nói đi cũng phải nói lại Lão không đến mức ép người đến chết. Nhưng ai dám hỗn, dám trốn nở thì cũng đừng trách bị lão đánh cho lòi xương. Trong căn phòng đặc quánh mùi phiện, lão lộc vẫn hát nghêu ngao, chẳng biết mình đang lại nhảy cái gì. Gần đó, lão Lý Hương Khánh, bạn thân nối khố của lão cũng nằm vật ra, chân gác lên thành phản, miệng cười hành hạch. <cười> Này, sướng qua bác Lộc nhẹ, anh nhà mình cứ thế này thôi, <cười> chả con gì phải lo. Lão Lộc nhét mép cười, mắt liêm diêm. <cười> bác cứ nói vớ vẩn, ở cái làng này, đứa nào dám láo với tôi, tôi không dọc họng nó, thì cũng đào mà ông nhà bà nó lên cho sáng mắt tôi già Thằng Lộc này vốn hiền nhưng động đến tôi, thì đừng có trách. Chứ tôi mà muốn chen vào cái đám chức sắc cái gì à? Trực tránh tổng, có khi là của tôi, từ đây tắm hoánh rồi chứ. Lão lập cười phá lên khoái trá, sau câu khoe khoang đầy kiêu ngạo. Mà đúng thật, lời lão nói chẳng ai cãi được. Giàu thì lão giàu nhất vùng, còn uy thì đến tránh tổng cũng phải kiêng nề. Làng mộc giờ có khác gì là của riêng lão đâu. Đang lúc phê pha, bất chặt bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp gáp. Lão lọc câu mày ngẩn đầu lên, mấy con đào cũng ngừng đàn, nghền cổ nhìn ra. Lão quát. Đứa nào đây? Mẹ bố nhà mày! Giờ này còn phá ông là thế nào? Tiếng gọi cửa càng vội vã, kèm theo giọng thằng người làm. Dạ Ờ, ông ơi, con hợi đây, có, có chuyện rồi, Ủa, ông sao xem gấp đi. Lão lộc bực mình vùng dậy, đầu vẫn ong ong về thuốc. Lão lắc mạnh mấy cái, cho tỉnh, rồi lê ra cửa. Thằng hợi đứng co giốm, người bẩn thiểu, mặt xám nguét. Lão quát. Có chuyện gì mà quấy dậy? Mày không thấy tao đang bàn việc lớn với các quan sao? Chưa kịp hết câu, Thằng hợi đã nắm tay lão kéo ra ngoài, Khép cửa lại, Rồi ngó nghiêng xem có ai nghe trộm không, Giọng nó thì thào như gió thổi qua khe, Ông ơi, Ông về nhà ngay đi, Cậu, cậu hai, Cậu hai mạnh, Giết người rồi, Lão lộc khựng lại, Mặt tái mét như vừa bị dội gáo nước lạnh, Các nếp nhăn trên chán co giật, Môi lắp bắp, Mày... Mày mày nói cái, cái gì? Gi, gi, giết! Dạ! Cậu hai cái chuyện rồi! Máu mẹ tủm lum Ô, Ông về coi đi! Lão Lộc nuốt khan một cái Rồi lập tức quay người lao về phía nhà chính Dù lão không phải loại hiền lành gì Cũng từng sai người đánh rằn mặt kẻ nợ Nhưng chuyện giết người trong làng Thì lão chưa từng dám dính tới Vậy mà giờ thằng quý tử của lão lại làm cái chuyện đồng trời. Lão vừa bước vào gian nhà giữa, thì đã thấy mấy người nhà túm tụm Giữa phòng là thằng Hai Mạnh, con trai lão, đang ngồi trễm trẻ trên ghế. Thân hình to bè, mặt hất ngược đầy ngạ mạn. Áo lụa đắt tiền của nó dính đầy vết máu đỏ tươi, loang lổ như vết rượu vang đổ lên vải. Lão Lộc triệt sững, Nhìn đứa con mà chỉ thốt được Mày Mày Người trong nhà quay lại nhìn lão lộc Mặt lão đang vặn vẹo vì tức giận Nhưng rồi Ai nấy lại quay đi Tiếp tục xuống xít quanh thằng Mạnh Như thể nó vừa cứu cả họ Khỏi trận cháy lớn Một mụ mộ đàn bà gầy gò Đứng cạnh còn xa đầu nó dỗ dành Thôi nào Con vào thay đồ đi Mai u mây cho bộ mới. Thằng hai mạnh nhách mép nhìn cha, nụ cười đầy thách thức, lão lộc nổi điên. Mày, thằng trời đánh, mày lại gây ra họa gì nữa, cho cái nhà này hả? Mộ đàn bà quay lại lườm lã một cái, rõ to. Đó là mộ đàn mỡ cả của lão, nổi tiếng chua hoa ở làng Mộc. Mộ vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc con, giọng the the. Ơ hay, Ông lại làm ầm lên. Thế thì con nó sợ chết khiếp đi hả? Lão Lộc bước vào nhà. Nắm tay xiết chặt. Cơn nghiện trong người cũng bay sạch. Lão gần từng tiếng. Mẹ con nhà mày. Tính bồi trò chắt chấu vào mặt ông đi hả? Tiên sư nhà mày. Thằng súc sinh. bảo nhiều chỗ không gây. Lại đâm chết người. Ngay trong cái làng ông sống. Do mà bên nhà ông tránh. Ông lý kéo tới. Thì khéo đập nót cái nhà này. Rồi lão chu chéo cây cú. Biết thế, Ngày xưa tôi đẻ quả trứng, Luộc xong đút luôn cho xong đời. Nét mặt lão lộc đầy hốt hoàng, Không phải vì ân hận, Mà vì lo mất tiền. Lão thử biết sau vụ này, Đám quan chức sẽ viên cớ đến vòi vĩnh móc túi. Đang yên, đang lành, Lại mất to một mớ bạc, Ai mà chẳng tiếc. Bộ đàn chỉ nhách mép, ra hiệu cho đám gia nhân, dìu thằng mạnh vào trong, rồi mụ ngồi xuống ghế, ung dung rót trà, húp đánh soạt một cái, giận mộ nhẹ như không. Trời ơi, ông có lo chuyện đâu đâu, đám chanh, đám ly ấy, ăn được mấy đồng, quẳng cho chúng ít tiền lẻ là êm ngay, còn cái, thì có mỗi thằng mạnh là đích tôn, sau này còn phải trông cậy vào nó, bây giờ nó trót dài, Ông là cha thì phải đỡ đòn cho con chứ. Lão lộc tím tái, Mộ nói nhẹ như không, Nhưng mấy đồng lẻ mộ nói, Có khi là cả túi bạc đối với lão, Lại một phen tốn kém. Đúng lúc đó, Từ trong buồng vang lên giọng lè nhè. Gì đấy? Mới chưa mà trong nhà đã ấm ý như chợ vỡ? Người bước ra là bà Hai Hoan, Vợ lẽ của lão, Mặt mũi còn ngái ngủ, rõ là mới tỉnh. Mụ ngồi xuống đối diện mụ đàn, thản nhiên rót trà uống, vẻ rừng rưng của mụ như đổ thêm dầu vào lửa. Mới sáng ngày ra mà ông đã gạo lên, còn ra thể thống gì nữa? Lão Lộc giít qua kẽ răng Cây thằng mạnh! Nó! Mụ đàn cướp lời. Ừ hay! Có thế mà ông cũng làm dùm beng cả lên. Toàn bọn khô rách áo ôm, Cùng đinh mặt hạ, Chúng nó mà dám hé bồm, Tụi cho đóng gông, Đánh cho nhựa xương. Lão lộc gầm lên, Nhưng đó là mạng người, Chúng mày có biết không? Mộ hoan cười phá lên, Giọng độc như rắn cắn. <cười> mạng của cái loại rách nát ấy, Thì quan tâm làm gì cho mệt, Sống cũng chỉ tổ ăn hại, Chết bớt đi, Bớt rộng Binh đất nhò. Mộ đàn gật đầu lia lịa, như được đồng minh. Đây chắc là lần hiếm hoi hai bà vợ cùng một phe. Cả hai bộ đàn bà kia đều là vợ của Lão Lộc, đều có con riêng, nên ngày thường cãi nhau như gà tranh tổ. Vậy mà hế có chuyện đổ máu, thì lại đồng lòng như thể được mùa. Chồng chúng tươi tỉnh, rừng rưng đến lạnh người. Lão Lộc á khẩu, Một mình lão thì làm sao cãi nổi hai cái miệng đàn bà đang hợp sức. Lão đứng đó, mặt nhăn nhúm, bực, chẳng làm gì được. Mộ đàn lên giọng. Ông cứ vẽ chuyện. Cùng lắm tôi sai người mang vài đồng trinh, qua tống và mồm chúng nó là em. con mình là đích tôn, người thừa kế. Không bên nó thì còn bên ai. Nói rồi mộ liếc mộ hoan một cái sắc lẻm. Ý chẳng cần nói cũng rõ. Con tao mới là người nói dõi, Còn đám con của cái thứ đào hát như mày, Thì đẻ cả ổ cũng chẳng có cửa. Mộ hoan nhìn biết nhưng chỉ cười nhạt, Mộ thừa khôn, Biết giữ mồm giữ miệng, Để còn tính chuyện sau này, Mộ nhẹ giọng Ờ, đúng thế, Cháu mạnh mới là cột là treo, Thôi, Để tôi cho người qua bên đó thu xếp. Lão lộc chỉ biết quay đi bất lực, Lão độc đoán đấy Nhưng thật lòng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết người Nhất là dân làng Căn nhà này từ nay vấy máu rồi Lão về phòng hút thuốc phiện Nơi bàn sáng còn tụ tập đàn hát do chỉ còn lại mình lão ngồi thừ ra Đầu óc quay cuồng Sự này những chuyện áp bức bóc lột Ở làng mộc không thiếu Nhưng riêng lão Dù giàu nứt đố đổ vách Cũng chưa từng làm dân oán Vậy mà giờ Đang đâm chiêu Thì có tiếng gọi khe khe ngoài cửa Dạ Ông ơi Ông vào nghỉ đi Giọng thằng hợi đầy tứ thân tín Lão quắc mắt Mày đi à Vào đây Tao hỏi cái này Thằng hợi gión rén bước vào Lão lộc hất hàm Mày biết Thằng hai cây chuyện ở nhà ai không Dạ, nhà bà Mận ạ, cậu hai giết, giết con cái út bà ấy, cái, cái Liên đấy ông. Lão Lộc giật mình. Hả, còn bếp Liên, tao nhớ nó hiền lắm cơ mà, có gây gỗ gì với thằng Mạnh đâu. Thằng Hợi lắc đầu. Dạ, con không rõ, chỉ tiết sáng này cậu hai dậy sớm, đi qua nhà bên ấy. Lúc về thì người đầy máu, rồi nói luôn là ta giết nó rồi. Lão Lộc trầm ngâm, lòng dối như tơ vỏ. Lão chắc chắn trước giờ con trai mình chẳng có dính liễu gì tới con liên. Nếu là chuyện gái gú, càng chẳng có lý do phải giết. Nhà bên ấy, có nọ gì nhà ta không? Thằng hợi gãi đầu nghĩ ngợi rồi đáp. Ờ, dạ, có con nhớ là hình như cũng có. Lão Lộc gật đầu. Thôi được, mày qua đấy. Báo là ông trò xóa nở Rồi xem họ cần gì cho việc ma chay Thì về bảo tạo Nếu họ có gây quá Thì khéo mồm mà giản xếp Đừng để dùm beng lên Kéo lên nhà tránh thì rách việc Thằng hợi gật đầu vâng giả Quay người bước vội Lòng nó cũng nhẹ đi phần nào Vì thấy chủ nó vẫn còn một chút lương tâm Lão lộc ngồi thừ mắt nhìn theo Trong bụng chỉ mong mọi chuyện êm đẹp Lão tự nhủ Lát nữa thằng mạnh tỉnh Nhất định phải dạy cho nó một trận ra trò Cho trừa cái thói hùng ác Lão nằm xuống Với tay lấy ông điếu Nhưng vừa châm lửa Tay lão bỗng khẩn lại Xít làm rơi cái điếu xuống đất Bên ngoài cửa sổ Cái bên giường lão lộc đang nằm Một bóng hình người con gái Vừa lướt qua nhẹ nhàng Mà không hề có một tiếng động nào Lão lộc nhóm người dậy Ngạc nhiên nhìn, bóng người lướt nhanh qua như bay, chỉ thoáng một chốc là đã mất dạng. À, ai đấy? Đứa nào ngoài đấy thế? Không có tiếng trả lời. Lão lộc tò mò bước xuống ra ngóng thì bên ngoài chỉ có trời nắng gắt và một mảnh vườn uông tùm chứ chẳng có bóng đứa nào. Lão tò mò đang suy nghĩ không biết có phải là cơn phê vừa rồi vẫn còn đậm lại hay không? Đột nhiên, ngay phía sau gáy của lão có một hơi thở lạnh buốt phả vào khiến cho lão lộc nhảy dự hẳn ra bên ngoài. Lão quay phát lại, cảm nhận rõ cơn lạnh bút trên gáy vẫn còn đọng lại. Mặc dù lão đã bước hẳn ra sân, đứng ngay dưới ánh nắng gắt của tiết trời trưa hè, nhưng lại run lên như người lên cơn sốt rét. Căn phòng mà lão bá hộ lộc trang trọng đặt cho biệt danh là căn phòng sung sướng, Lúc này chẳng hề có một bóng người, chỉ có một mình lão đứng đấy trong cơn sợ hãi. Mặc dù có lẽ từ trước giờ lão trả tin, hế ai mà đứng trước mặt lão rồi nói nhang nói cội về ma quỷ, thì chắc có lẽ lão sẽ quay qua mà thượng nóng cho vài cái bà bả tai. Bản thân lão lộc từ nhỏ đã luôn tỏ ra cho mình cái vẻ ngang tàn, coi trời bằng vung, nên cái chuyện ma quỷ đối với lão già này cũng chỉ là chuyện của trẻ con. Thế mà lúc này, trong đầu lại chạy lại một cái suy nghĩ về những thế lực tâm linh vô cùng đáng sợ. Cơ mà cũng chẳng bao lâu, vì lão Lộc đã có một cái cớ để biện minh cho suy nghĩ của mình ngay. Trời đang trưa, trời nắng muốn vỡ đầu thế này, thì làm gì có ma quỷ? Lão thở dài một cái, suy tính trong bụng, chắc cái loại á viện này lại quá sức chịu đựng nên mới gây ảo giác mạnh đến thế. Lão hờ một tiếng, tuy vậy nhưng lão cũng không muốn vào trong phòng này nữa. Lão khép cánh cửa phòng lại mà chở vào nhà chính, ngồi thừa xuống cái bộ bàn ghế trong phòng khách, nhìn hướng ra mảnh sân trước mặt mà chặc lưỡi. Chỉ thầm cầu mong thằng hợi lo được việc, chứ nếu không thì lại khổ. Đang suy tính thế, thì đột nhiên, phía cánh cổng đằng trước có âm thanh kéo kẹt mở ra kèm theo là tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh vào sân. Lão lộc bước ra ngoài, chống đảnh thì thấy thằng Hợi đã về. Trên gương mặt tái xanh tái sao, lão gần lên. Ồ hay, cái thằng này, thì ông bảo mày, qua nhà bên đó lo chuyện, đã xong chưa mà lại vắt mặt về tới hả? Thằng Hợi như sắp xỉu đến nơi, nó người bệt dưới đất mà chỉ tay về phía ngoài, ánh mắt kinh hoàng ú ớ. Ồ, ồ. Ông, nhà con lên nhà con Tiên sư mày Thế làm sao Có gì nhổ mẹ mày dài nhạc lên Nhà con Liên Bị lĩnh ca nhà bệnh nó, nó chói, tiêu sống cả nhà Chết hết rồi ông ơi Một lúc sau Hề hey, à Cái nhà anh Lộc này Thế mà lại để chuyện làng dung beng nhất hết cả đầu Thế bây giờ Anh tính thế nào Lão Lộc đang ngồi trước mặt tránh tổng toàn của làng. Lão ta đang vuốt vuốt cái tròm dâu dê một cây khoái trá trước thái độ lấm nét của lão báo hộ Lộc. Ây, quản bác, dơ cao đánh khẽ cho, ch cháu nhà nó trọt dài. Ây, chết, chết, chết, bác Lộc cứ khéo lo, tôi thì tôi nói thế, chứ cũng là cho quen biết thân tình, tôi là thân phụ mẫu. Là cái cột cái chèo của làng. Chẳng lẽ tôi lại xuống tại đóng gông lim Tống giải lên quan trên. Thì có khi lại bị bêu ra. Mà chạm giữ làng. Ê tôi nói thế. Quản bác có thấy chí phải không? Thì bác Lộc tính liệu liệu thế nào thì bảo tôi. Lão Toàn cười phá lên một chàng nữa. Cười thẳng vào gương mặt tái nhật của lão Lộc đang ngồi đối diện. Lão toàn nhìn lão Lộc với ánh mắt mang đầy hàm ý. Hừ, cống đi. Mày liệu mà đem tiền, đem vàng, đem bạc mà cống cho ông? Nếu không, thì trước này, tiền sư, ông để kéo người. có khi kéo cả làng, mà lôi đầu cả lò chúng mày ra giữ làng mà hành tội. Lúc đó thì có mà nhục đến tám đời còn chữa hết. Lão Lộc biết chứ. Lão biết thừa ý định của lão tránh toàn đến đây hôm nay Chính là nhờ cái ơn của thằng con độc đinh Nó đã giết người thì chớ ấy thế mà cái lỗ đàn bà trong nhà Lại dở cho ác nhân Chói giết cả nhà người ta Điền sư Cả làng cả tổng Ai nấy cũng đều biết chuyện Người làng bên ngoài đang đòi sông vào nhà bão hộ lộc Mặt đổ luôn cái bàn thờ nhẫn bá ra sông đây Tòi Thế chuyến này Sự dưng tiền tài của cải của Lão Lộc... Cắp nón ra đi cũng bột... Cái gì chứ đám quan chức trong cái làng này... Chúng nó mà hùa nhau đớp thì thôi... Đến cũng mà đớp sạch... Đớp giáo Đớp không chở một cọng lông gà... Chứ đừng nói chi... Lão Lộc đã vào thế bí... Lúc này có khóc có than... Thì trời cũng không cứu nổi... Lão ngồi xanh cả mặt mà ngập ngừng... À, à, vâng... Tôi, nhà, nhà tôi biết ơn ông tránh... Tôi sẽ không quên ơn Đức. Lão Toàn nghe đến đây. Lại sướng dơn cả người. Bình thường lão ta cay. Lão ta ghen ghét. Trước cái sự giàu có xa hoa của bá hộ Lộc Thực trong tâm là muốn tìm một cơ hội nào đó. Để chơi cho lão Lộc một vố bỏ ghét. ấy thế mà hôm nay. Xui rồi làm sao. Nhà lão Lộc lại gây chuyện. Thế là đã có một cái cơ tuyệt vời đến. Lão Toàn kéo đến mà gây sự. Lão Tránh Toàn đứng dậy, phủi phủi cái đúng quần mà cười nhẹ. <cười> đây, anh xem. Quyền cao chức trọng ấy thế mà cô yên đâu. Thôi, tôi về. Nhà anh Lộc xem liệu thế nào cho ổn thỏa. Tôi là tôi quý anh lắm đấy. Chứ mà là người khác thì... <cười> Thôi, tôi về nhá. Liệu việc cho sớm, chứ để lâu tôi lại đến thì lại không vui. Lão Toàn nói xong rồi bước ra đi thẳng, không quên ném lại cho lão bảo hộ Lộc ánh mắt khinh khỉnh và một nụ cười chiến thắng. Lão Lộc cũng dáng nặn ra trên mặt một nụ cười cay đắng, chờ cho lão tránh toàn đi khuất thì mới quát lên. Bà cả, bà cả đàn đâu? Tiền sư nó, ra đây sẽ nào? Bộ đàn từ bên trong nhà đi ra, Trên gương mặt cũng rừng rưng Không có một chút ăn năn hối cải gì Mụ đi tới ngồi đối diện lão lộc Đúng chóc ngay chỗ lão toàn vừa rời đi Mà nói nhạt Sao thế Sao mà Tiền sư Giờ này còn sao với trả trăng đấy Nhờ phước đức của mẹ con mày Mà giờ cả làng này nốt chửi Nó réo tiền ông như quân thù quân hạt ngoài kia kìa Đã thế còn phải nhét tiền cho lão tránh ấy Ây thế mà mẹ con chúng mày Vẫn còn ung dung ra đấy Mộ đàn ngồi nhai trầu Cái môi đen xỉ của mộ cứ nhóp nhép Trông đến mà ghét Mộ nói rừng rừng Ôi dạo Ông cứ khéo lo Thì đã sao Cứ quăng cho nhà lão tránh một ít thì lại êm thôi Còn cái làng này Đứa nào dám láo với nhà mình Thì ông không có gán xử Thì tôi sử Không giết chúng đó Thì chúng nó chắc gì đã để mình yên Cái làng này đông, chết vài đứa thì có làm sao? Lão Lộc xứng ra. Lão không nghĩ con mộ vợ già trước mặt lại có thể nói ra những câu tàn nhẫn như thế. Kiểu này thì chắc Lão Lộc đã cưới nhầm một con quỷ độ lốt người, chứ chả phải người bình thường. Chán chả thèm nói. Lão khó chịu. Thế thằng đại, nó đi đâu mất biệt từ mấy hôm nay rồi, hờ? Ô hay... Ông buồn cười, việc đó thì ông hỏi con Hoan, con của nó, chứ bộ con tôi à? Bà hai Hoan đâu? Lên nhà trên tôi bảo. Một lúc sau mộ Hoan đi lên, gương mặt có phần bơ vào lắm, mộ đứng trước mặt ông Lộc mà mệt mỏi hỏi. sao đây, có chuyện chi mà ông lại gọi giật ngược tôi thế? Nhà thì dỗi hết cả lên, mà cứ trốn giúp trong phòng. Thế thằng Đại đi đâu rồi? Nó đi đâu thì mặc nó Sao ông cứ phải quản mấy chuyện còn con làm gì Nó lớn rồi Nó đi đâu quản nhiều chi cho nó mệt Lão Lộc ứ hỏng Thế là hết Lão đã không còn tí hy vọng Trông mong gì vào đám con cái này Hai thằng quý tử Chúng nó hỏng cả đôi Thì đến các cụ có mang chục cái lưng Cũng gánh không nổi Lão chán nản Tiền tài thì mất Tiếng xấu thì mang theo cả đời Mấy con mộ vợ ác độc Chỉ vì muốn tỏ ra cái oai Cái uy Mà tàn nhẫn giết hại cả nhà người ta Thậm chí còn thiếu sống chết không chừa ai Lão Lộc đứng dậy Sửa dọn lại quần áo Mộ đàn thấy vậy hỏi Ờ ông tính đi đâu đây Lão Lộc chán ghét Không thèm nhìn mà nói Tôi ra chùa Nhờ sư xem Thế nào làm đấy cho người ta Ôi giời ông cứ vẽ chuyện Giờ ra đó thì có mà cả làng nó liếc. Lão Lộc không thèm để ý, gọi với xuống kêu thằng Hợi chuẩn bị đồ đạc đi theo mình. Bây giờ lão cũng chỉ mong thoát ra khỏi cái nhà này để đỡ chút thêm bực tức. Thả ra ngoài kia, có bị sao cũng mặc, chứ ngồi đây nghe mấy mụ vợ luyên thuyên mà cấu. Thằng Hợi nghe chủ gọi cũng chuẩn bị đồ đi theo ông chủ, mà tiến với hướng chủ làng. Ở cái làng mộc này, nếu mà nói, thì lão báo hộ lộc, ấy thế mà lại có tình có nghĩa ra phết. Đành rằng bản thân lão cũng có cái tính hống hách, ngang tàn của những người giàu có. Nhưng điều đáng quý là lão cũng chưa hại ai, chưa bóc lột hay đàn áp gì ai. Chứ giả dỗ như những lão tránh, lão lý trong làng, thì thôi, chỗ nó cào dân còn hơn là cào đất cây lúa. Dân làng mộc này vẫn có một chút nẻ nang với lão lộc, vì dù sao cũng là lão mấy lần cho họ vay tiền, vay lúa để qua cơn hiểm nghèo. Thế mà giờ, nhờ phước đức của vợ con, danh tiếng của lão lộc đang lan ra khắp nơi mà cũng chả phải là tiếng tăm gì tốt đẹp. Giờ lão chỉ mong đi đến chùa, nghe lời dạy của các vị sư thân tình mà lão quen biết để tìm thấy một chút bình yên. Cả hai cứ thế cắm cúi đi, bước qua hàng người dân làng đang dõi theo chỉ trỏ bản tán. Đến cả thằng hợi, mặc dù nó không liên quan gì, nhưng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Ngôi chùa nhỏ trong làng cũng không xa lắm. Cả hai đi một lúc cũng đã tới. Khi tới cổng chùa, lão Lộc thấy ở trong sân có vài chú tiểu cầm chổi quét sân. Lão khạnh khẳng bước đến. Này! Mấy chú có thấy thầy từ đâu không? Mấy chú tiểu ngạc nhiên nhìn lên, nhận ra là ông bá hộ thì cũng gật đầu lễ phép mà nói. Dạ, thầy từ đang đọc sách ở bên trong. Thế ông bá hôm nay ghé chùa thăm sư ạ? Lão Lộc ẩm ừ. Lúc này mặc dù biết có khi chuyện nhà mình cũng đã đến tay các tiểu hòa thượng này rồi, nhưng bản thân lão vẫn còn muốn oai phong lắm. Lão cùng thằng hợi bước vào gian phòng chính. Ngôi chùa tuy nhỏ nhưng được người dân phụ giúp mà thực ra cũng do một phần là lão báo hộ Lộc có góp tí sức tí tiền vào nên nhìn cũng sạch sẽ khang trang. Lão đi vào trong, ngay phía cái bàn gỗ cũ đối diện một bức tượng Phật bằng đá, có một người đàn ông trông cũng đứng tuổi đang ngồi cầm sách đọc chăm chú. Vừa thấy thầy thì lão Lộc đã hồ hởi Thầy tư! Mới sớm mà đã nghiên cứu kinh sách thế cơ ạ. Thầy từ nhìn ra, nhận ra người quen thì cười hiền. À, là nhà ông bá hộ Lộc đến thăm chùa đấy hả? Quý hóa quá, tôi già cả, thì cũng chỉ có thể nhìn kinh nhìn Phật, mà sống cho qua ngày. Thì hôm nay ông bá có việc chi, mà đến sớm thế? Ánh mắt của vị này dừng lại một chút, dò xét nhìn lão lộc từ trên xuống dưới. Lão mặc kệ, Cứ ngồi xuống nghe đối diện mà nói. Ây, này thì cũng đang dỗi. Tính qua chùa làm cái lễ cho chư Phật. Cũng không giấu gì thầy. Chắc thầy cũng biết chuyện nhà tôi qua nay. a di Đà Phật, thiện tài. Chuyện nhà ông bá tôi biết. Nhưng tôi cũng là người đã xuất giả, Quý y của Phật. Nên cũng không tiện mà xem vào thế sự. Ông bá chả cần lo. Ở chùa thì cũng chẳng cản ai đến gần Phật. À, chuyện đó thì tôi cũng không ngại. Tôi đến đây cũng chỉ là việc khác. Thầy từ nhìn dò xét Lão Lộc thêm một lúc nữa, sau đó cũng trầm buồn nói. Tôi hiểu, cái hỏa trùng tang, ráng xuống thì đúng là nặng nề. Ví dụ như... Lão Lộc giật mình, Thân hội đứng kế bên cũng trợn mắt ra, ngó thầy Từ như đang thấy quỷ. Lão Lộc dơ tay ra cắt ngang. "Ơ kìa. Thầy bảo sao? Họa gì? Tôi đến đây đâu phải." "Ồ, thế không phải à? Thế hôm nay ông báo hộ Lộc đến chỗ làm gì?" Lão Lộc ngơ ngác. "Ờ, tôi đến tiếng là nhờ thầy mở sách xem nhà tôi thẳng méo thế nào." Rồi Cô nên làm lễ cầu siêu cho... Ừm... Thì... Cho nhà cây liền đấy... Chứ... Trung tăng gì cơ? Thầy từ im lặng một lúc... Cương mặt thầy bắt đầu... Biểu hiện sự lo lắng tột độ... Sau một lúc lâu thì nói... Thầy... Tại sao? Tôi lại thấy... có bóng thần trùng... Đang theo sau lưng ông bá đấy nhỉ? Một thoáng im lặng bàng hoàng vang lên trong căn phòng chính ở ngôi chùa nhỏ. Kèm theo đó không rõ từ đâu, một con gió thổi mang tới một hơi lạnh bút, thổi vào mặc dù đang ở tiết trời chưa nóng Lão Lộc tái mặt, môi lão cứ mấp máy nói không ra hơi. Bản thân lão cũng còn không tin được những gì mình vừa nghe. Thằng Hợi đứng phía sau, thấy chủ của mình như hóa đá, thì cũng bước lên chen ngang nói. Dạ, sứ có nhầm không ạ? Nhà con trở có ai mất? Sao lại có chuyện trùng tang được ạ? Thầy từ nhìn thằng Hải gật đầu nhẹ một cái Sau đó nhìn ra ngoài sân Mà ôn tồn nói Tôi biết Có lẽ sẽ khó tìm Nhưng tôi xin cam đoan Là những gì tôi nói Thì sẽ không dài Ngay khi ông bá bước vào Tôi đã cảm nhận rõ âm khí nồng nặc Đang vướng trên người ông Chứng tỏ là đang có nhiều vong linh đeo lên người ông. Nhưng do ông đến cửa Phật nên họ không thể vào trong chỉ đang đứng bên ngoài chờ. Tôi còn thấy rõ có bóng của thần trùng đang lấp ló phía ngoài canh chừng để bắt ông. Nói cách khác là nhà ông bá Lộc đây đang dính trùng tàng liền táng họa sát thân diệt môn cả nhà. Thằng hợi vội chạy tới đỡ lão Lộc một bên. Để lão có thể ngồi vững trên cái ghế. Cái dáng vẻ uy nghiêm đã bay biến. Lúc này nhìn lão thì có thể cảm tưởng. Chỉ cần thêm một cơn gió nhẹ là đủ để khiến lão đổ gục xuống nền đất. Lão bá lộc trương ra cái bộ mặt giả nua sợ hãi mà u ớ. Trùng, trùng tàng, liền tàng là sao? Trùng tàng liền tàng là nặng lắm. Người mang nghiệp âm Lại mất vào giờ độc Dẫn đến điều đó Trùng tan bình thường Thì chỉ 3 năm Mới mất một người Chỉ có người nam trong nhà Còn ông bá Lộc đầy nặng hơn Người mất sẽ liên tiếp nhau Cả dâu Cả rẻ Cháu chất gì Đều liên lụy Thế cho tôi hỏi Nhà ông bá có người nào vừa mất không Không Nhà tôi vẫn còn y nguyên Nào có ai mất đâu Thấy có nhầm gì không Tôi tuy thân là người xuất gia, nhưng trước đây cũng được học một ít về phong thủy tướng số từ các cụ thân sinh chuyển lại. Tôi nhìn ra được tàng khí vẫn còn vương trên người ông bá đây, chứng tỏ một điều là trong nhà ông bá vừa có người mất. Thế ông bá đã xem kỹ lại chưa? Lão Lộc kinh hoàng quay phát lại nhìn thằng Hợi. Cả hai chủ tớ cũng chẳng hiểu đầu cô tai nheo gì Thằng hợi bàng hoàng kéo theo ông chủ đứng dậy. Cứ thế họ chào thầy mà ra về. Trước khi đi thầy từ cũng gọi mà nói thêm. Nhà bác lộc cứ về mà xem xét cho tường tận. Nếu mà có người mất thì nhớ đánh tiếng cho tôi hay. Tôi sẽ qua để xem có giúp gì được cho ông bác không. Nhưng nhớ cho kỹ. Nếu thấy người nhà mất mà chưa nhắm được mắt thì cứ kệ Đừng có động tới hay vụt mắt. Nhớ cũng dặn những người thân như vậy. Nếu không lại dính tài họa Thần hợi dạ một tiếng ghi nhớ lời dặn. Chứ lúc này thì lão lộc còn tâm trí nào nữa mà thưa với người. Cả hai mặt cắt không còn giọt máu. Cứ thế nếu lấy nhau mà chạy hụng hục về nhà. Dân làng ai nấy thấy cũng tròn mắt ngạc nhiên. Vì không hiểu vì sao ông bá hồ lại có cái vẻ sợ hãi tột độ đến thế. Lão lộc chạy học tốc về nhà. Thậm chí còn lấy cái chân còi ra mặt đạp tung cánh cổng gỗ, khiến nó bật ra mặt đập vào vách tạo nên âm thanh va đập cha chúa. Lão Phi vào trong nhà, nhìn ráo rác xung quanh mà gọi to. Có đứa nào không? Ra đây ông bảo. Từ bên trong nhà có vài đứa da nô đi ra, gương mặt ngơ ngác không hiểu gì. Lão Lộc đang tính mở mồm, thì trong buồng trong một cả đàn đã bước ra mà hậm hực. Cái nhà ông này buồn cười nhỉ Sao cứ hét hò ầm lên thế Thì lại có chuyện gì Lão lộc ngó ráo rác bên trong Căn nhà vẫn bình thường Không hề có tí gì Gọi là đã xảy ra việc chấn động Lão ngồi xuống bộ bàn ghế Tay lau mồ hôi trên chán mà nói Sao Sao Thầy tư bảo Nhà có người mất Mô cả đàn trừng mắt nhìn lão lộc ngạc nhiên hỏi Ông nói sao Ai mất Lão lục ngồi thừ ra, từ từ kể lại những gì mà thầy tư ở chùa đã nói và dặn dò. Mô đàn nghe xong lại cười lên một tiếng mà nói. Ôi cái lão này, lão này lẩn thần mà Thế lại đi tìm lời của cái tay lừa đảo. Nó ở chùa thì biết cái chó gì, mà bày đặt phong thủy với vẩn linh tinh. cưng nghe lời nó nói nhăng nói quậy. Thế rồi, nó lại bảo làm lễ lạt, đánh chống tung tắc tung chen, lại mất oan tiền. Thôi, Ông đừng có vẽ chuyện. Lão Lộc ngồi im lặng. Suy nghĩ về những gì mà mộ cả đàn nói. Đúng thực là bây giờ. Nhà ông thì có việc gì đâu. Đủ mặt. Đang ngồi hết cả đây thôi. Lão suy nghĩ một lúc. Thì cũng dằn lòng mình lại. Nghĩ có khi là thầy nhầm. Thôi. Một chốc nữa đến chùa xem. Hỏi sư thế nào. Đột nhiên phía trước cổng có tiếng người gọi với ra. Ông bá Lộc! Ông bá có nhà không? Lão Lộc ngạc nhiên cho người ra mở cổng. Một lúc sau thì một người đàn ông cũng dáng người còi còi, ăn mặc chỉnh tè đi vào sân. Đó chính là Tây Lý Hương Khánh, bạn thân tín nhất của Lão Lộc. Người bạn không hề vắng mặt trong những buổi hút sách của Lão. Lão Khánh đi vào, nhìn đến mặt Lão Lộc mà nói Ồ, quán bác bị làm sao thế? Sao mới tỉnh ra mà mặt mày bí dị thế? Lão Lộc cười nói. À, chả có gì đâu. Mà, sao nay bác Khánh quả trễ thế hả? Thật tỉnh, xui rồi bác ạ. Sáng nay, người làng thấy được một cái xác chết trôi, mà chả hiểu làm sao, cứ đến gần là nó trôi ra xa. Thế mới chán. Mệt, tôi bỏ qua đây làm chén chè à? Cứ để dân làng kéo được lên bờ rồi tính. Chết trôi à? Ở đây cái rãnh sống cũng cạn mà sao có thể? Thì thế, thế mới có chuyện. Cả làng thằng đốn nháo ngoài đấy đấy. Đám thanh niên trải tráng nhào xuống, mà càng cố vớt, nó lại càng trôi ra xa. Cũng là lạ nhỉ? Chả biết có phải là do chết oan chết ức hay sao, mà chả muốn và bò. Bên ngoài kia còn đang loay hoay đấy. Lão bá lộc cao mày lại ngẫm nghĩ, nếu thế đúng là chuyện lạ lắm, Mụ cả đàn cứ ngồi đó xít xoa trong miệng khi nghe những câu chuyện có tính chất lưu trai. Bất ngờ trong gian buồn ngủ bên trong mụ hai hoan bước ra, ngáp dài một cái. Nhìn ra thấy đang có khách thì cũng nói Này nhà lại đông vui đáo để nhẹ. Thế còn bác có sự chi mà mặt mày mệt mỏi thế kia. Lão Khánh nghe thế cũng kể lại đầu đuôi sự việc bên ngoài kia. Mụ hai hoan nghe xong cũng thẳng thốt la lên. Kế thế cơ à? nhà đứa nào chết trôi thế? Lão Khánh lắc đầu tỏ ý cũng không chắc chắn. Chả biết, tôi hỏi cả làng thì ai cũng đồ nhân khẩu, có sốt mạng nào đâu. Chả hiểu là người từ làng khác đến hay sao ấy. Non thì cũng tươm tất sạch sẽ, mà lại giải thế. Mụ Hai Hoan và Lão Khánh cứ ngồi ngắc ngứ suy đoán cái tin tức mà họ có được. Chẳng ai để ý gương mặt của lão bá hộ Lộc Đang chuyển từ màu hồng sang màu trắng Một cách rõ rệt Lão trợn muốn lòi hai con mắt ra ngoài Xứng sở nhìn vào trong buồng Trong mà ú ớ Thằng Thằng Đại Thằng Đại Mộ hai hoan quay lại ngạc nhiên Sao đấy Thằng Đại làm sao Lão Lộc hoảng hồn Sự thật nó rõ quá còn gì Cả lang cả tổng không ai chết Ai cũng đang có mặt đầy đủ. Thế chỉ còn đúng một mạng vắng mặt. Lão Lộc đứng dậy nhanh đến mức mà đổ ngã cái ghế gỗ đang ngồi. Lão hét to. Tên sư nó? Thằng Đại đâu? Nó đâu rồi? Mụ hai hoan vẻ mặt ngư ngác. Chưa hiểu lý do sao mà Lão Lộc trông như vừa thấy các cụ thò đầu ra khỏi bàn thờ. mộ cô lắp bắp nói. Ơ, th thằng Đại, nó đi hôm qua giờ trở về. Sao? Nói tới đây, dường như đến chính bản thân mộ cũng cảm nhận một tảng băng đang chạy dọc sống lưng. Mộ nín bặt, chân cháo nhìn ra bên ngoài, trong khi lão Lộc quát. Hồi, lên đây! Thần hợi vội đi lên, nó chưa kịp nói gì thì lão Lộc đã nói. Đi, đi với tàu, ra mép sông, ngay! Cứ thế cả chủ cả tớ kéo nhau, phóng như bay ra khỏi nhà. Phía sau lưng thì Lão Khánh cùng Mộ Hoan cũng đi theo mà nín bặt. Bốn người họ tạo thành một hàng nối đuôi nhau như trẻ con chơi trò rộng rắn lên mây, mặt trắng bạch ra với cái suy nghĩ kinh hoàng trong đầu. Họ kéo nhau đi ra mé sông, nơi mà dân làng đang bu đen bu đỏ lo lắng nhìn ra sông. Lão Lộc và Mộ Hai Hoan vừa đi tới, rẽ đáng người để chen lên. Vừa nhìn thấy cảnh, trước mắt thì miệng khô khốc nghẹn ứ lại. Mụ hai hoan thì ré lên một tiếng thê thảm, rồi ngồi phịch xuống đất mà nước nở. Ở trên mặt nước, cách không xa chỗ của lão Lộc đang đứng. xác thằng đại đang nổi lành bành trên mặt nước một cách vô hồn. Mặt nó đã úp xuống để ngửa cái phần lưng ở bên trên. Máu đang loang ra, khiến cho mặt nước hiện lên màu đỏ lòm lòm. Lão Lộc chết lặng. Chỉ có thể đứng nhìn xác thằng con trai thứ đang vô hồn trôi trên mặt nước. Mộ hai hoan thì cứ ngồi ngay phía mép gào cái mồm ra mà khóc, mà than, còn lại có ý muốn nhảy luôn xuống nước mà chết theo con. Phải đến khi mấy người dân xung quanh ra sức can thì mới giữ được mộ. Kỳ lạ, rõ ràng là cái xác đang trôi xa bờ là thế. ấy vậy mà, khi lão lộc cùng mộ hai hoan ra đến thì ngay lập tức cái xác đó cứ từ từ trôi dần đến chỗ hai người, thậm chí có mấy người thanh niên xung quanh, quần áo ướt sũng, chứng tỏ họ cũng vừa nhảy xuống để cố lôi cái xác vào bờ nhưng không thành, đã lên tiếng kinh ngạc. "Ố! các con bác xem kìa, lạ chưa? Bây giờ nó lại trôi về bờ thế này." Mấy người xung quanh cũng trộn rộn lên ngạc nhiên trước sự lạ diễn ra ngay trước mắt. Có mấy mộ đàn bà yếu bóng vía thấy chuyện quỷ dị thì cũng ngay lập tức lùi về nhà mất dạng. Ngay khi xác thằng Đại trôi tới, có mấy thằng nhảy xuống túm được nó mà lô lên bờ. Lúc này họ mới lật ngửa thằng Đại ra thì liền hét lên một tiếng kinh hoàng mà lùi lại. Có người còn té nằm bẹp dưới nền đất mà lê lết tránh xa khỏi xác thằng Đại. Cái xác của thằng Đại đã tím tái, Da thịt của nó lở loét đủ chỗ Chứng tỏ là đã bị đám cá dưới sông rìa sát Cầm mắt của nó cũng đã bị cắn xé đi mất Chỉ để lại là một cái hốc mắt đen ngòm Điều đáng sợ nữa là không biết Nó có cảm thấy đau khi cái chết xảy ra hay không Nhưng mà trên miệng nó lại đang vén lên một nét cười Tưởng chừng như có gì vui vẻ lắm Cả làng cả tổng lúc này như gà bay chó chảy Trước cái tin tức thằng con thứ của lá bá hổ lọc quyền uy đột tử một cách thảm khốc tàn nhẫn. Người thì tò mò, người thì lo lắng. Họ thật ra chả phải thương xót gì tới cái thằng mất dạy đó. Mà chỉ là họ đang nghĩ lý do vì sao mà thằng đại lại chết thê thảm đến thế. Dinh thự nhà bá hổ Lộc trộn rộn ồn ào lắm. Trong cái căn dinh thự đó đang có hai thứ âm thanh hỗn tạp pha với nhau. Một bên là tiếng nói, tiếng cười, tiếng cốc chén va vào nhau cành cạch, báo hiệu là các quan chức đang có mặt đông đổ để ăn cỗ đám tang. Một bên là tiếng gào, tiếng khóc, tiếng chửi của mộ hai hoan đang lên cơn động dồ Âu thế cũng là cái lý thường tình. Con mụ mà, con chê cưng của mộ, thằng con mà mộ đang tâm huyết để mong nó sẽ chiếm được cái cơ ngơi kích xù của lão bá hộ Lộc ấy thế mà chưa kịp cơm cháo gì thằng Quý Tử đã lại lăn đồng ra chết không rõ nguyên do. Bây giờ, mồ hoan cứ như hóa điên, mồ khóc lóc, lúc thì chửi, lúc thì cười, miệng thì cứ bảo là thằng đại nó về, nó đang ở ngoài cổng gõ cửa. Đám gia nô trong nhà cũng mệt, cái đám ta ngoài kia cũng đủ để họ bận rộn lo toan, nên có ai còn hơi sức gì mà đi chăm mộ. Họ cứ quăng mộ vào buồn, mặc mẹ mộ ở đấy để mà lo việc khác. Đến cả Lão Lộc cũng không thể nào quan tâm nổi. Lão chỉ đang đứng ngồi không yên như bị kín cắn vào mông, cứ hóng ra ngoài cổng chờ đợi. Nhưng ai không biết thì nghĩ có khi Lão đang chờ một tay quan máu mặt gì đấy đến nhà mà viếng con Lão. Nhưng không. Người Lão đợi là một người khác và người đó cũng vừa mới đẩy cánh cổng bên ngoài để đi vào. Giữa tiết trời nắng nóng Thầy từ trong bộ quần áo cũ nhưng cũng gọn gàng sạch sẽ. Vai thầy cắp một cái túi vải đang trống một cây gãy tre mà từ từ đi vào nhà lão Lộc Lão vừa thò đầu ra ngó thấy đúng bóng dáng mà mình đang thấp thỏm chờ đợi mà mừng quính cả lên. Lão vội vàng đi ra mà diêu diết. Dạ, thầy đến rồi. Tôi có ở đây trông thầy mãi. Thầy từ nhìn lão Lộc cười hiền. À, Tôi hôm nay cũng có việc ở chùa nên ghé cũng muộn. Anh thông cảm cho. Dạ, thầy vào xem giúp cho cháu nó, cháu nó. Chuyện đó anh nói sau, bây giờ cứ mặc tôi. Tôi đi dạ một vòng quanh nhà đã nhé. Đừng đi theo làm gì. Khi nào xong, tôi sẽ gọi anh vào nói chuyện. Nói xong thầy tử cứ thế, chắp tay ra sau mà lủi đi ra vườn sau mất dạng để lại cho Lão Lộc đang đứng ngơ ngác, chưa hiểu đầu cô tai nhau thế nào. Tuy thế mà bản thân Lão bây giờ phục thầy lắm, nên cũng chả dám chạy theo. Lão cứ thế bần thần bước lại chỗ bàn tiệc với các quan. Lão Khánh đang ngồi cầm cái chân gà mút mút mà hất hàm nói. Sao đây? Ờ, thế sao lại cho cái phường đói rách đó vào nhà làm gì thế hả, ông báo hộ? Mấy người ngồi xung quanh cũng gợt đầu. Họ cũng chả muốn thấy những người nghèo khổ lai vãng. Lão Lộc mặc kệ, rồi lão thấy thầy tử thì khác gì tấm thấy bụt hiện lên. Cái tiên đoán, nhà lão sắp chết rũ cả ra, tiếp mà lại ứng nhanh chóng. Một lúc lâu sau, thầy tử đi lên, nét mặt nghiêm trọng mà đứng ngay thèm nhà của lão Lộc mà nhìn xuống. Lão đang ngồi với các quan, thấy bóng thầy đang nhìn mình thì lập tức buông đổ mà tiến nhanh lại chỗ của thầy mà khép nép Dạ, thầy xói xét nhà con thế nào rồi? Thầy từ không nói gì, chỉ khẽ hất đầu ý bảo là lão lộc khoan vội. Cứ vào nhà đi rồi thầy sẽ nói. Lão lộc nhận ra có gì đó rất nghiêm trọng thông qua nét mặt lo lắng rõ rệt của thầy từ Cả hai im lặng đi vào trong nhà. Đi qua cái quan tài gỗ đen của thằng đại đang nằm giữa nhà, mà đi vào một cái phòng trống. Thầy tư chậm rãi ngồi xuống cái ghế trong phòng, chỉ tay vào cái đối diện mà nói. Ông bá ngồi đây, tôi có chuyện hệ trọng, cần hỏi ngay. Lão lọc lung túng, chưa bao giờ lão cảm thấy e dè thế này. Lão ngồi xuống run run nói. Dạ, có việc chi ạ? Tôi hỏi, có gì không phải, mong ông bá cũng bỏ qua cho. Nhưng bây giờ chỉ mong ông bá trả lời thật lòng cho tôi rõ. Chẳng hay ông bá Lộc có gây thù trúc oán gì người ta sâu đậm không? Ông bá Lộc xứng người một lúc, sau đó vội phân bua. Ờ, dạ, không. Tôi đảm bảo là chưa hề có thù hành gì với ai cả. Không tên, thầy cứ đi hỏi cả làng. Thầy từ gật đầu, nhìn ông bá Lộc một lúc lâu, ánh mắt của thầy quắc lên như đang muốn soi tỏ tâm can của lão Lộc. Lão cũng ái ngại mà né đi, không dám nhìn thẳng. Thầy Tử mới nghiêm giọng nói: "Chuyện này thì ông báo Lộc đây phải thật lòng thì tôi mới có cách mà cứu ông được. Tôi mới đi quanh nhà ông và thấy được nhà ông đang có vong linh đeo bám." Lão Lộc giật mình ứ ớ: "Có có vong vong phải Mà không phải là một, mà rất nhiều. Nó thẳng ra là nhà ông đang có rất rất nhiều những vong linh đang kéo đến mà chú khắp xung quanh nhà để ám hại ông. Câu nói như một cú tát thẳng vào mặt lão lộc. Nếu mà giờ lão đang đứng thì chắc có lẽ đã ngã xuống đất bất tỉnh. Lão không còn cái vẻ gì là quyền uy của một ông bá hộ giàu có. Thay vào đó là cái dáng vẻ rụt rè sợ hãi đến phát thương. Lão cứ ngồi mà lắp bắp. Vầm, sao mà? Tôi cũng chưa rõ tường tận thế nào. Thế nhưng mà tôi thấy chúng đang ở xung quanh. Déo tên từng thành viên trong nhà của ông để bắt đi. Hoàn có đầu, nợ có chủ. Thế nhưng, việc này tôi nghĩ chắc chắn có kẻ nào đó đang đứng phía sau mà ám hại nhỏng bá rồi. Lão lộc áo khẩu. Cái miệng của lão giật lên liên hồi khi nghĩ đến viễn cảnh nhà mình đang bị hãm hại. Thầy tư hỏi tiếp Thầy từ ngày con ông mất ông có thấy gì lạ xảy ra không? Lão lộc ngồi thừ ra suy nghĩ đắn đo về cái chuyện lạ xảy ra mà lão đã gặp. Thật tâm không biết lão có nên kể rõ cho thầy tư nghe đầy đủ ngọn ngành không vì dù sao lão cũng không chắc những thứ mình thấy có đúng hay chỉ do thuốc viện làm cho lão sinh ra ảo giác. Thế nhưng thôi, đã đến nước này thì lão Lộc cũng đành phải thú thực, lão kể hết những việc đang xảy ra cho thầy Từ nghe, cả việc thằng con trai cả của lão đã giết ai. Thầy Từ lặng đi, gương mặt của thầy khẽ biến sắc khi nghe lão kể rõ lại đầu đuôi sự ác nhân của nhà báo hộ Lộc. Kể xong thầy sư lắc đầu. Hiện tại Sao ông lại làm ra cái chuyện như thế? Lão Lộc cũng bối rối ra mặt. ở do cháu nhà tôi, nó... Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Ông cũng nên xem lại mình. Nếu ông nuôi dạy con đàng hoàng tử tế, thế rất chẳng xảy ra cái cỡ sự này. Họa đồ ập xuống cũng chỉ là do nghiệp quả gây ra mà thôi. Bây giờ thì khó rồi. Lần này... Kẻo cả nhà ông lại ra ma. Lão lọc sợ hãi, nín mặt cả miệng, Chỉ có thể cục cựa cái môi đen gì, Mà cũng không nói nổi câu nào. Xong. Toi rồi. Chỉ vì thằng con quý tử mà bây giờ đây, Nhà ông lại đón tiếp cả một đoàn ma quỷ đến, Làm khách trọ trong nhà. ấy thế còn chưa kể, Chúng nó đang chờ trực để vô lấy lão, Mà cho nhập vào hội, Thầy từ nhìn gương mặt của lão Lộc Đang rúm hết cả lại Thì cũng phì cười Thôi Ông bác không cần quá lo Lòng nhẹ đi Thì mới giải quyết chuyện em thấm được Thế nhưng Có một điều lạ Dạ Lạ chút nào hả thầy Nếu như ông kể Thì lạ lắm Chuyện con bé mận chết thì tại sao Lại có bóng của thần trùng tìm ông nhỉ Dạ Có phải là thằng đại nó? Không Tôi chắc chắn là cậu nhà mất Không hề liên quan đến chuyện trùng tàng Tôi đã xem bác tự Do mất, do liệm Cũng không hề phạm Cứ sao lại có thần trùng Ông có chắc là ngoài con ông già Không có ai trong họ mất phạm trùng không? Lão Lộc trầm tư một lúc suy nghĩ Sau đó lắc đầu nói Ờ, dạ không Họ nhà tôi cũng ở xung quanh làng mình. Nào có ai báo tang gì đâu. Chỉ có nhà tôi mới dính tang thằng Đại thôi. Thầy, tại xem rõ rút. Thầy từ ngồi thừ ra, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, khung cảnh chiều đổ xuống khu vườn rộng ngút ngàn của bá hộ lộc, thì đúng là một cảnh thiên nhiên có phần thư thái. ấy thế mà trong căn phòng nhỏ này, mọi thứ lại trở nên ngột ngạt đáng sợ hơn. Thầy tử ngồi một lúc rồi nói, Thôi, chuyện đó tính sau đi, bây giờ cứ lo cái việc tang ma cho cậu nhà xong đã, rồi mới tiếp tục được. Mà, ông bá lại gần đây, tôi dặn cái này. Lão lọc run run đứng lên, kéo ghế ngồi sát lại gần thầy từ Thầy nhìn ra xung quanh, như đang sợ có người nào đó ịt lỗ tai lên cửa mà nghe lén. Sau khi đảm bảo không có ai xung quanh, thế thầy nói nhỏ. Bây giờ nhá, từ tới khắc này ông bước ra khỏi phòng, tuyệt đối không kể, không tâu gì với ai về những chuyện mà tôi và ông bá nói với nhau. Chớ này như ổn khúc tránh bớt giải động rằng đấy. Có ai hỏi, thấy cứ báo là bình thường, thấy có làm lễ niệm là xong. Từ hôm nay, trừ khi tôi tìm được cách giúp ông, ông phải tuyệt đối ở yên trong nhà vào buổi tối dặn luôn cả người làm trong nhà phải nghe lời một lát tôi sẽ đi xung quanh nhà và ra cổng trì niệm để tạm thời vong linh không kéo người ra được thế nhưng tôi chỉ có thể cản chúng kéo ra nhưng không thể ngăn chúng vào đây nên tôi nói thẳng là từ giờ ông sẽ còn gặp nhiều chuyện quái quỷ nữa lão lộc sợ mà xém tí là ré lên lão lắp bắp Gặp, gặp. Phải, ông sẽ thấy những vong linh đó, cố gắng kéo ông ra ngoài. Nhưng miễn sao là ông nghe đúng lời tôi, ở yên trong nhà là được. Tôi phải có thời gian để tìm hiểu rõ ngọn ngành, thì mới có thể giải quyết cho ông. Nhớ lời tôi, chớ quyền đấy. Nói xong, thầy tử đứng dậy, mở cửa ra đi thẳng, không thèm nhìn lại thái độ bàng hoàng của lão lọc. Lão vẫn ngồi thừa ra như đang cố nhất những lời của thầy từ vào đầu. Sau một lúc định thần cũng như cố gắng chấp nhận cái sự thật tàn khốc thì Lão Lộc mới có thể bước sang ngoài để chuẩn bị đem vùi thằng con trai xuống đất coi như cũng đã hết một kiếp người. Thế rồi khi cái quan tài của thằng Đại đã được phổ đất đám tang của nó đã xong không khí trong nhà của Lão Bá Hộ Lộc Cũng chẳng còn vui vẻ gì là mấy. mộ hai hoan hóa rồi. Đúng, có lẽ là cái tin thằng con trai quý giá ngọc ngà chết thảm ở ngoài sông đã tước đi cái phần tỉnh táo của mộ Bây giờ cứ chốc là mụ cười, chốc là mộ khóc, lại lâu lâu lên cơn mà chửi bới, đổ mặt hết cả làng. Trong nhà lão bá Lộc bây giờ cứ lâu lâu là được nghe một bản nhạc bao gồm các tiếng khóc, tiếng chửi của mộ hòa quẹn lại. Lão bá Lộc muốn điên hết cả đầu, đã đang lo chuyện ma quỷ thì chớ, mà sống cũng không yên được với mụ. Lão cũng tìm đủ thứ thầy lang, thầy thuốc người Tây trên huyện, nhưng ai cũng lắc đầu bó tay. Có lẽ người mà hả hê, vui vẻ nhất, chính là mộ cả đàn. Mụ ta cuối cùng cũng đã nhổ được cây gai trong mắt, thế là cái thằng sẽ chiếm gia sản của mộ cũng đã ra ma, Giờ đây thì coi như đã thuộc về hoàn toàn thằng mạnh con mụ. Thậm chí mụ ta còn chẳng thèm tỏ ra cái thái độ thương tiếc giả vờ, mà còn trông hồng hào vui vẻ phải biết. Lâu lâu, khi đi ngang mộ còn quăng lại vào buồng của mụ mộ hoan một ánh nhìn khinh mệt thấy rõ. Từ ngày mà thầy từ tuyên bố là nhà lão Lộc có vong ma, vong xịt không chỉ là một mà cả đàn, chưa có đêm nào mà lão Lộc có thể ngủ ngon giấc Cứ một tiếng động nhỏ là đủ để lão giật nảy cả người mà sợ hãi. Mặc dù đám tang của thằng đại cũng xảy ra cách đây hai ngày, và lão cũng chưa gặp thêm chuyện kỳ bí gì. Nhưng không hiểu sao mà lão lại cảm thấy tin tưởng vào lời tiên đoán của thầy tư. Thế nhưng về phần mụ cả đàn thì thôi, cứ mỗi lần nhắc đến thì mụ lại chề môi ra mà biểu, Ôi dạo ơi, ông cứ khéo lo. Tiền sư nó chứ đâu ra mà lắm ma lắm quỷ thế. Tôi sống đến từng này tuổi, còn chưa biết đến cái bàn chân con ma nó thế nào chứ đừng nói chi đến việc thấy ma. Dầm bà cứ lời bói toán nhăn cội thế mà ông cũng sợ muốn xanh cả mặt rồi đấy. Đấy, càng nói thì mộ đàn lại càng tợn lên, nên thành ra lão lọc cũng chán không thèm nói gì nữa. Giờ lão vẫn đang nằm trong phòng, bên ngoài đã là nửa đêm, Nên không khí ngày càng yên tĩnh tịch lưu hơn. Trong nhà lúc này chỉ còn tiếng khóc lóc tỉ tê của mộ hai hoan lâu lâu vang lên, báo hiệu mộ vẫn chưa ngủ và đang bắt đầu lên cơn động rồ. Lão Lộc chán nản thở dài, đã vài ngày lão trả công nổi một giấc ngủ đàng hoàng ra hồn. Cư hệ nằm xuống, thì hình ảnh cái xác của thằng Đại, rồi cái cảm giác lạnh lẽo khi bóng của vong ma hiện lên thoáng qua... Khiến cho lão càng tỉnh Vừa rồi lão lộc nghe rõ Có tiếng người cười khúc khích Ngay bên trong phòng ngủ của lão Lão bàng hoàng nhìn ra xung quanh Lão chả biết có phải là mình sợ Trong lòng nên đất thần hồn Át thần tính hay không Nhưng rõ ràng vừa rồi có tiếng người Cười ngay sát phía sau lưng lão Tiếng cười khúc khích Giọng nam giọng nữ pha lẫn Như sát vào gáy Nên nếu bảo luật nhầm thì hơi quá Lão Lộc nhìn đủ phía Bên ngoài chỉ là một ánh sáng mờ mờ Của ánh trăng tròn Phía trên chiếu xuống soi vào trong cái khung cửa sổ đóng kín Bên trong căn phòng Chỉ có một mình lão Chứ không hề có thêm bóng dáng của một kẻ thứ ba nào Lão Lộc run lên từng hồi vì sợ Không rõ thế nào nhưng Lão lại đang cảm thấy một cơn lạnh lẽo bao trùm Sau khi đã xác định Không còn ai bên trong phòng Lão mới mò mẫm bước xuống để tới thắp cái đèn dầu đặt trong phòng. Có lẽ ánh đèn dầu sẽ làm cho lão cảm thấy nhẹ nhàng yên tâm hơn. Loay hoay một lúc, lão mới có thể thắp được đèn lên. Có lẽ do vẫn còn sợ, nên tay lão cứ run run không châm lửa được. ấy thế mà có lẽ sai lầm. Ngay khi ánh lửa bùng lên, dọi sáng căn phòng, thì lão mới sững sờ chết lặng mà nhìn ra cảnh trước mắt. Dưới sàn nhà lúc này đầy những dấu chân, dấu bàn tay người, có vết làm từ máu, có vết lại làm từ bùn đất, nhưng nó lại chi chít đầy cả ra sàn, có vết còn dính cả lên vách tường. Không cảnh dường như vừa rồi trong bóng tối đã có đầy người vây lấy lão lộc mà lão không biết. Lão đứng như trời trồng, cặp mắt trợn to như sắp rơi ra ngoài khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Bất ngờ, Ngay phía ngoài cửa sổ phòng ngủ của lão, có tiếng kèn thổi văng vẳng, nghe giật chói tai. Tiếng kèn lớn làm cho lão lộc giật mình mà như muốn nhảy lên cả tức. Lão kinh hoàng quay phát người lại, cầm cái đèn dầu lên, dơ ra, mặc dù cánh cửa sổ đang đóng kín. Lão lắng tai lên nghe tiếng kèn réo trong đêm. Nó không có nhịp điệu, nên chỉ như một mớ âm thanh hỗn tạp ma quái. Không rõ là do bản tính tò mò sẵn có của con người, hay do lão bị thôi miên bởi tiếng kèn hay sao, mà thay vì lúc này lão nên bỏ hết mà chạy ra ngoài kêu cứu. Ít thế nhưng bây giờ lão Lộc đưa cái bàn tay gầy gò xương sầu của mình ra, mặt đẩy cánh cửa sổ để nhìn ra phía ngoài. Tiếng cánh cửa gỗ kêu lên ken két giữ đêm từ từ mở ra. Ngay lập tức một luồng hơi lạnh với cái mùi hăng hắc khó chịu sọc vào phòng, Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì với cảnh tượng kinh hoàng mà Lão Lộc đang chứng kiến trước mắt. Ở khoảng đất trống phía trước cửa sổ phòng Lão Lộc đang có hai đứa trẻ con, một trai, một gái. Chúng lúc này trong bộ dạng như hình như bằng giấy cứ phất phơ nhảy chân xáo lên như vui vẻ lắm. Bộ dáng của chúng dị hậm chỉ mặc trên người một cái đồ yếm đỏ, da trắng như sáp, Miệng thì đang ngậm một cái kèn màu vàng mà thổi tuê tuê. Ánh mắt trúng trắng dã trợn ngược, nhìn cực kỳ đáng sợ. Phía sau lưng hai đứa nhỏ đó là một cái kiệu nhỏ màu đen. Trên kiệu, Lão Lộc nhìn rõ là thằng Đại. Nó đang ngồi với hai tay đưa ra sau như bị trói Cả người trướng to phình lên ướt sũng như đúng cái thể trạng của nó trước khi chết. Điều đặc biệt, Là ngay trên phần mái của cái kiểu Đang có một con chim to lắm Lông đỏ chói như tắm máu Đang quay đầu lại nhìn thẳng Về phía hướng của lão lộc Không biết lão có nhìn nhầm không Nhưng hình như con chim đó đang cười Tiếng cười khùng khục trong miệng Cứ thế Hai đứa nhỏ đi trước Cái kiểu bay lạ lạ Theo phía sau lưng Tiếng kèn cứ reo rắt vang vọng Đến khi chúng đi ra khỏi tầm mắt của lão lộc Rồi cứ thế những vong linh ma quỷ kia lùi đi vào vườn cây đang chìm trong bóng tối biết mất. Lão Lộc cứ đứng đó mà nhìn chầm chầm vào vườn cây, nơi mà cái kiệu ma quỷ vừa đi vào. Tiếng kèn vẫn còn văng vẳng bên tai không dứt. Có lẽ khi chứng kiến cảnh đó thì hồn vế của lão đã bay ra khỏi cơ thể mà bỏ chạy trước cả Lão Lộc. Đột nhiên một tiếng hét chói tay vang lên khiến cho lão bừng tỉnh. Lão Lộc quay người lại nhanh đến nỗi mà tưởng chừng như sắp gãy cả xương sống. Cửa phòng lão lúc này có ai đó đập ẩm ầm vào mà la oai oai. Ông ơi! Ông ơi! Ông ra xem! Nhà mình có họa rồi ông ơi! Lão Lộc bần thần bước ra mở bung cánh cửa. Phía trước là thằng Hỏi đang đứng xanh ngắt mặt mũi. Nó vừa thấy lão bước ra thì vội nói. Ông, bà cả, ba cả, ông ra xem. Lão lộc điến cả người, có lẽ ai nghe đến câu này đều đã mường tượng ra được một cái kết quả bi thảm. Lão vội bước ra, đi theo hướng thẳng hợi, dẫn ra phía nhà bếp. Lúc này xung quanh đó là tội gia nô đang túm tụm lại, sợ hãi. Lão bước lại thì trợn mắt lên mà kinh hoàng. Cái riêng nước ở trong nhà lão Lộc lúc này đang có một cái xác người nổi lành bình ở bên trên. Nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đó là cái xác lệnh lẽo của mụ cả đàn. Chỉ có phần lưng đang nhô lên khỏi mặt nước, quần áo bé bét rách dưới trông rất thảm hại. Lão Lộc té phịch xuống đất, tay run run chỉ vô mà ú ớ. Bà, bà đàn, sao? Lão được đám ra nô. Dìu vào trong nhà ngồi vào phòng khách một mình Còn lại tất cả đều hùa nhau Ra cái giếng Để kéo xác bụ cả đàn lên Lão lộc run hết cả người Tay ôm đến cái cơ thể Gầy còm run sở Thế là Lại có một người chết Bản thân lão cũng chẳng thể nào nghĩ ra được Mà vì sao họ lại ráng xuống đầu Một cách đột ngột Bất ngờ ở phía sau lưng Chỗ lão đang ngồi có tiếng nói Dạ, ông ơi, thế bây giờ xác của bà mình làm thế nào ạ? Lão quay lại, thấy thằng hợi đang đứng sau lưng mình mà rụt rè nói. Lão ngập ngừng trong miệng. Ờ, mày mang lên, để bái ở đây. Tao cũng dối quá. Dạ, còn vớt xác bà lên rồi, bà lạnh lắm. Ông xem thế nào, tính cho bà con đi nhẹ nhàng. Lão Lộc có lẽ đã định thần hơn một chút. Lão gật đầu đồng ý. Cố gắng đứng dậy mà đi ra hướng bếp để xem xét lo liệu xác của bà cả đàn. Lão đang đi thì đột nhiên bóng thằng Hợi lại đi từ dưới bếp lên một cách vội vã. Cả hai đụng nhau ngay ngưỡng cửa thì thằng Hợi ngạc nhiên. Ồ, sao ông chẳng nghỉ ngơi? Đi xuống đây làm gì thế ạ? Lão Lộc xứng người chớp chớp hai con mắt mà nói. Mày... Mày đi đâu xuống đây nhanh thế? Vừa rồi... Mày mới ở trên nhà cơ mà. Thằng Hợi dơ cây đèn dầu ra, tay trần nó ướt mà soi gương mặt ngạc nhiên của chỗ, rồi nói. Dạ đâu? Nãy giờ... Công còn bật ở phía dưới, vớt xác bà lên. với mới đặt bà nằm dưới đất. Còn đang tính chạy vào lấy cái chăn để trùm cho bà không có lạnh lẽo nữa. Nãy giờ... Con có lên trên nhà trên đâu hả ông? Câu nói của thằng Hợi như một cú tắt thẳng vào mặt lão Lộc Đúng rồi, lão nãy giờ ngồi quay hướng về phía bếp. Thế nếu thằng Hợi không đi từ hướng đó lên thì nó đã chui ra từ cái xó nào mà lại có thể đứng sau lưng lão? Lão quay người lại, run dậy bước lại chỗ phòng khách. Nhìn lại thì chẳng có bóng dáng ai ở đó. Lão lắp bắp Lúc nãy, lúc nãy. Thằng hợi đứng sau lưng lão, vẫn chưa hiểu vì sao mà chủ mình lại có thái độ sợ hãi như vậy. Lão lộc cứ đứng như trời trồng, mắt lão liên tìm kiếm xung quanh, như đang cố xem thử trong một góc tối nào đó, có một bóng người đang ẩn nấp không. Thằng hợi đưa tay, lay vai chủ mà thỏ thẻ nói. Ông ơi, ông có sao không? Có việc gì thế? Lão Lộc quay lại. Ý thế mà, ngay khi vừa quay đầu lại, thì lão đã hét thảm lên một tiếng, té ra bật ngửa nằm im bất tỉnh. Cũng đúng thôi, vì ngay khi lão quay đầu lại, thứ lão thấy chính là sau lưng thằng Hợi, hai cái đầu của thằng Đại và Mụ Đàn lơ lửng, gương mặt của họ hướng thẳng về phía Lão Lộc mà cười tuét ra một nét cười cực kỳ ma quỷ. Ông Báo Lộc, ông đã tỉnh chưa? Một giọng nói trầm ấm vang lên, Lão Lộc khẽ cựa mình, Lờ đờ mở mắt ra. Cái đầu của Lão đau như búa bổ, Lão khẽ nhân mặt trong cơn đau đớn. Lúc này trời đã sáng, Ngồi kế bên giường chính là thầy tử. Thầy, thầy qua đấy ạ? Nhà tôi... Thầy từ đưa tay ra ngắt ngang. Tôi còn nghe việc của nhà ông bá rồi, Nên mới đến. Thế ông té ngã như thế nào? Nghe thằng hỡi kể tự dưng ông lên cơn trúng gió mà vật ra đây ư. Đâu còn đập vào chân ghế mà bất tỉnh đấy. Lão lộc gật đầu. Thầy té ra cơn đau chính là da cũ va chạm khi lão té ra bất tỉnh. Lão nhìn thầy từ mà méo máu van này. Tôi, nhà tôi có họa rồi. Thầy cứu nhà tôi với. Tôi có nghe rồi. Thật thì bà cả mất cũng thương tầm quá. Về chuyện thế nào? Ông kể cho tôi nghe tương tận xem nào. Lão Lộc nghe câu nói này của thầy từ thì cứ như có ai đó vừa tạt một gáo nức và mặt. Lập tức lão tỉnh cơn mê. Lão Liên kể hết mọi thứ mà lão đã thấy. Thầy từ ngồi trầm tư tập trung nghe hết câu chuyện của lão Lộc. Ánh mắt của thầy nghiên nghị thể hiện là chính bản thân thầy cũng cảm thấy e ngại với những điều mà lão Lộc nói. Sau một lúc, khi Lão Lộc đã kể xong chuyện và đang ngồi thở định thần lại, thì thầy từ nói. Kiệu à, thầy ông thấy con ông bị trói trên kiểu sao? Lão Lộc gật đầu, thầy từ nói tiếp. Tôi hỏi thật, ông có gây thủ trúc oán dễ đến ai không? Hãy cố nhớ lại xem, mình đã từng làm gì để mang oán hận không? Không. Tôi không hề có. Thầy tử nghiêm nghỉ nói. Ông phải thu thật. Thì tôi mới có cách hóa giải cho ông được. Chuyện này là chuyện hệ trọng. Nếu không giải quyết sống. Thì có thể. Nhà ông sẽ rơi vào án tử. Chết cả nhà. Không còn một mống đấy. Ông báo Lộc ạ. Lão Lộc như muốn khụy xuống. Mà bất tỉnh thêm lần nữa. Lão méo máu như sắp hòa khóc. Tụi nào có làm gì, ai? Sao lại? Thầy tử nhìn lão Lộc một lúc, như thể đang dò xét xem, có phải lão Lộc đang nói dối không? Ê thế mà, với gương mặt tuyệt vọng khẩn khoản, thì có lẽ đúng là bản thân lão cũng không hề gây ra thù oán gì. Thầy tử lúc này mới thở dài buồn bã. Hey, việc nhà ông hôm nay, có người đã ám hại, người đã muốn hại cho nhà ông. Chết rũ ràng, tuyệt tử tuyệt tôn, không có người nào còn sống. Lòng dạ con người quả nhiên, quá nham hiểm Lão Lộc run run nói, Thế, thế là sao? Thầy từ im lặng một lúc, trong căn phòng ngủ của Lão Lộc không có ai phát ra thêm tiếng động nào nữa. Chỉ có ở bên ngoài là tiếng rộn ràng do đám Giano đang tất bật chuẩn bị cỗ đám, để lo ma chày cho mũ cả đàn. Bất giác, thầy từ thở dài một tiếng, xong quay qua nói với lão lọc. Ông... Ông có bao giờ nghe đến vua trùng thủy chưa? Một sự im lặng lại bao trùm. Lần này là một không khí lạnh lẽo, và vào căn phòng ngủ này. Lão Lộc mặc dù chả biết cái chi giáo, nhưng với cái thái độ của thầy tư... Thì bản thân lão cũng hiểu. Mình đã trúng một thứ bùa ngại kinh khủng. Lão từ từ lắc đầu. Tỏ ý mình không biết. Thầy từ mới bắt đầu nói. qua lời của ông bá kể. Thì tôi nghĩ là. Nhà ông bá. Đã bị ai đó ếm lên bùa trùng thủy. Bùa này độc. Rất độc. Nó không chỉ là một loại bùa ma quỷ bình thường. Mà nó còn liên quan đến mạng sống của rất nhiều người. Tôi nói cho dễ hiểu như thế này. Người nào muốn luyện bùa này, phải thật sự rất cao tay. Pháp lực thượng thừa, thì mới mong mà cầu được trung thủy. Trung tăng bình thường thì vẫn còn đỡ. Có khi, vài năm mới chết một mạng người. Trung tăng liên táng thì sẽ nhanh hơn. Nhưng dù sao thì cũng sẽ có cách để hóa giải. Thế nhưng, một khi đã dính bùa trung thủy, thì chắc chắn sẽ chết. Người trong nhà sẽ chết rất nhanh. Mà toàn là chết trong thẻ trạng chệt đuối nước. Ông đừng nghĩ là nếu thế chỉ cần tránh xa những nơi có nước như ao hồ là được. Một khi mà quỷ trùng déo tên, Thì dù ông có lên núi, vào hang cũng sẽ gặp một kết cục như vậy. nếu nguy hiểm ở đây, Trung tăng bình thường, Thì vong linh của người thân khai tên, Thì quỷ trùng mới bắt người được. Còn với bùa trung thủy, Bản thân người luyện có thể tự khai tên với quỷ trùng. Khai người nào, chết người đó. Cứ thể nếu không hóa giải được, Thì từng người, từng người trong nhà, Chỉ cần bị người luyện bùa gọi tên, Sẽ lăn ra chết không cứu được. Thế là xong, Cái sắc hồng cuối cùng trên cái gò má của lão lộc, Đã biến mất hoàn toàn. Để lại một khuôn mặt già nua xanh ngắt của lão, Như sắp đoạn khí. Lúc này có thể nghe rõ cái tiếng thở hồn hèn của Lão về sợ. Lão Lộc ấp ống. Trùng, trùng thủy sao? Thế, có, có cách nào không? Thầy tư buồn bã gật đầu. Cách thì có đấy. Nhưng bây giờ, tôi cũng chưa biết làm gì khác để giúp cho ông được. Kẻ luyện tức bùa ma quỷ ác độc này vẫn đang ẩn trong bóng tối. Để mà xác định được kẻ đó là khó lắm rồi. Chứ đừng nói chi đến cái việc giải bùa. Mà cách giải bùa cũng rất... Nói tới đây, thầy từ ngập ngừng. Như thể chính thầy cũng sợ cái điều mình sắp nói ra. Lão Lộc hối thúc. Thầy, có cách nào thầy cứ nói? Thầy giúp nhà tôi với. Thầy từ thở dài một cái rồi nói. Hời... Hey, Bùa trung thủy Không hề có cách giải Cách duy nhất Là phải để buộc quật lại Người đã luyện ra nó mà thôi Quỷ trung phải đến bắt người luyện Thì mới kết thúc được Lão lọc sững ra một lúc suy nghĩ Thầy từ lúc này quay qua hỏi Thế nhà ông Người thân ruột thịt trong nhà Đã chết hết rồi à Lão lộc đờ mắt nhìn lại hướng thầy từ Mà lắc đầu Dạ không, nhà tôi còn thằng Cả Mạnh, con trai bà Cả Đoàn và bà Hai Hoan. Nghe tới đây, đột nhiên thầy từ nhớn mày lên mà hỏi. Ông nói sao? Nhà vẫn còn người à? Lão Lộc gật đầu. Dạ đúng, nhà tôi vẫn còn thằng Cả Mạnh. Thầy từ vội bấm tay, lầm nhầm tính toán, sau đó quay lại hỏi ngờ vực. Thế thì... Tuổi của cậu 2 và cậu 3 vừa mất kia là ngang ngang với nhau có phải không lão lộc gật đầu xác nhận thầy từ cau mày lại như có gì đó khiến cho ông phải suy nghĩ thế nhưng có lẽ chưa phải lúc nên thầy tử cũng chẹp miệng một cái rồi nói thôi từ từ tôi sẽ tìm hiểu rõ ngọn ngành rồi cho ông từng tận sau bây giờ ông cứ chuẩn bị tang sự cho bà cả đàn đi Nhớ lời tôi dặn đây. Ông thấy rồi đấy. Họa nhà ông ọc xuống đã rất nặng nề. Từ hôm nay, ông và những người trong nhà phải tuyệt đối cẩn thận. Cố gắng thập hương giả tiền, thành tâm hướng thiện để các cụ vuốt ve che chở Nhớ nữa là phải tránh xa những nơi ao hổ sông suối, che chắn giếng nước cẩn thận, dặn người trong nhà phải tuyệt đối cẩn trọng vào ban đêm. Nếu không có việc gì, cũng chỗ nên ra ngoài. Nhà ông cũng đồng lĩnh tuần, bảo họ canh chừng để tránh hậu họa. Tôi sẽ cố gắng tìm cho ra ngọn ngành càng sớm càng tốt. Còn ông, nếu thấy điều gì lạ, cứ cho người gọi tôi đến ngay. Thôi, giờ tôi cũng xin phép về chùa. Khi nào làm lễ nhập quan cho bà cả, tôi sẽ đến để niệm kinh cho vong linh bà ấy cũng cảm thấy ấm cúng. Nói xong, thầy từ cứ thế đứng dậy mà bước ra ngoài. Lão Lộc cũng đứng lên theo, Mặc dù trong thâm tâm lão muốn kéo giữ thầy ở lại. Lúc này thì sự hiện diện của thầy tư chính là tì hi vọng tốt nhất cho lão vượt qua cơn bão u tối này. Thế nhưng bây giờ lão nẻ thầy một phép không dám cãi hay ý ấy bất cứ điều gì. Thầy tư cứ thế đi ra mà mất dạng. Bỏ lại lão lộc còn đứng bần thần nhìn theo với cái dáng vẻ tiếc nuối lắm. Bất ngờ Phía sau lưng lão một giọng nói lẻ nhẹ vang lên. Này, cái lão giả rách sư ấy là ai thế? Lão lộc giật mình quay lại, nhận ra thằng cả mạnh đang đứng ngay sau lưng mình. Tiên sư cái thằng trời đánh. U nó chết, u nó đã chết chương thối cả xác còn đang đặt nằm trong cái quan tài lệnh lẽo ở kia, mà nó vẫn chả có một chút bận tâm nào. Nó vẫn đứng nhìn lão lộc với cái mặt bơ phở. Lão gắt lên Tiền sư mày U của mày chết còn nằm kia Mà sau này Mày mới chịu mò dậy đấy Thằng Mạnh cũng trả trả lời ngay Nó bước tới cái quan tài của U nó Ngó nghiêng một chút rồi cười nói Hừ, Ôi dạo Ai giờ cũng phải già ma Ê thế già rồi Sống làm gì lâu để mà hại con hại cháu Cứ đi sớm thế này có vẻ tốt không Ông cứ vẽ chuyện Thế mà sao tự dưng lúc nãy tôi thấy có cái lão già nghèo khổ rách dưới vào nhà thế hả? Lão Lộc nghe con mình dò cái giọng bố láo mất dạy ra để ám chỉ thầy tư liền giận lên mà nói. Mày đừng có bảo láo, đó là... Thôi thôi thôi, nó có là ai thì cũng mặc mẹ ở nhà nó. Những cái hạng ngữ ấy đừng có để chúng nó phát thân vào nhà này. Cái nhà này giờ cũng xem như đã là của tôi rồi. Tôi chả muốn có chứa cái bọn đó rách đấy vào đây nhá. Lần sau mà ông còn mời lão ta đến đây, tôi sai người đánh cho thọt chân, đừng có bảo tôi ác. Nói xong nó cũng chả thèm để ý đến cơn thịnh nộ của lão bá lộc đã nổi lên ngút ngàn. Nó chỉ cười khẩy một cái, sau đó cắp đít đi thẳng ra khỏi nhà mà còn không thèm liếc lại nhìn cái quan tài của u nó lần cuối. Lão lộc lúc này chỉ ước mình trẻ lại một chút để đủ sức mà dần cho thằng ôn con này một trận cho bõ Thế mà buồn cười, thằng Mạnh nó nói có sai đâu. Bây giờ nhà lão Lộc thì nó là độc đinh còn gì. Chứ cái mụ hai hoa lúc này đã hóa rồi thì còn làm gì đẻ ra nổi đứa con nào cho lão nữa. Nếu mà lần này thằng Mạnh có vấn đề gì thì đúng là nhà lão cũng đã tuyệt tự. Đám tam của mụ cả đàn diễn ra nhanh và cũng kết thúc trong vánh. Có lẽ lúc này cái tin đồn về nhà lão bá hộ Lộc giàu có đang gặp họa đã lan ra khắp nơi. Mấy cái lão già chức thước trong làng, thường thì chỉ cần nghe có mùi tiệc tùng là sẽ kéo đến ngay. Thế mà hôm nay, nhà lão Lộc có cỗ mà cũng chả có bóng ai ghé. Lão Lộc bây giờ lại sống trong một cái trạng thái rất buồn cười. Sợ, phải nói là vừa sợ mà vừa đắn đo. Căn dinh thự nhà lão Lộc trước đây thì kẻ ra người vào tấp nập, ngày nào cũng có các quan đến để hưởng cái thứ á phiền, thế mà bây giờ lại đóng cửa then cài, trông cực kỳ lạnh lẽo u tối. Nếu có âm thanh gì thì cũng chỉ là có tiếng khóc, tiếng rên gì phát ra từ phía trong phòng mộ hoan. Kể từ lúc con mộ chết ngoài mép sông thì mộ đạn điên nay càng trở nặng hơn. Cái phòng ngủ của mụ giờ thì cứ bốc lên Cái mùi hôi thối tanh tuổi ấy thế mà đám gia nô đến dọn Thì mụ lại lồng lên mà đuổi đánh Thế nhưng mấy chuyện này chả là gì Chả là gì so với cái việc Là giờ chắc có lẽ là do lão lộc sợ quá Mà trốn tránh Để lại cả căn nhà và cơ ngơi cho thằng cả mạnh Mặc sức mà tác oai tác quái Nó bây giờ cứ trưng ra cái bộ mặt như thể Là thầy nó chết rồi Nó đã được toàn quyền định đoạt cái gia sản này không bằng. Nó bây giờ ngang nhiên mặc sức mà ăn chơi, thậm chí giặt mấy con đào về nhà mà hú hí. Lão Lộc tức chứ, lão nhìn cái cảnh chúng nó mèo mỡ ngay trong nhà mình mà không điên sao được. Thế nhưng, bây giờ lão bất lực, cái hỏa sát thân còn đang lờn vởn trên đầu, chả biết đến khi nào thì lão cũng sẽ chết như cách mà thằng Đại cùng một đàn chết. Bầu trời lúc này đã nhá nhem tối Bên ngoài kia chỉ còn một xíu tia nắng yếu ớt còn soi dọi Chuẩn bị nhường chỗ cho bóng tối kéo đến Hôm nay Lại là một ngày thảm hại trôi qua Lão Lộc cả ngày đã nằm yên trên giường Có lẽ phải sống trong cái sự sợ hãi này Đã bắt đầu rút dần sức khỏe của lão Bây giờ trông lão bá hộ lộc Thê thảm hơn bao giờ hết Người đã gầy nay càng gầy thêm tóc tai bù xù chỗ trắng chỗ đen, quần áo thì cũng sộc sạch chứ không còn sạch sẽ tươm tất nữa. Không chịu được cảnh này, lão Lộc ngồi dậy, tính thầm trong đầu là sẽ ra phòng khách ngồi uống tí chè cho ấm người, rồi sẽ lại vào ngủ sau. Lão cứ thế bước lưỡng thững ra khỏi phòng. Căn nhà lúc này lại vắng vẻ, người ăn kẻ ở trong nhà đã chui tọt ở phía bếp. Lão bước lên phòng khách, ngồi vào cái bộ bàn ghế gỗ quý của mình, mà gọi với xuống. Chúng mày đâu? Lên đây xem nào? Một tiếng dạ ngoan vang lên, sau đó là một đứa con gái, độ chỉ khoảng đôi mươi bước lên, nó khoanh tay lại lễ phép mà nói. Dạ, ông bá dạy rồi ạ, ông bá có gì bảo con ạ? Lão lộc tròn mắt sang ngạc nhiên. Ồ, mày là đứa nào thế? Đứa con gái nhỏ đã cúi mặt xuống Không dám ngẩn lên Trên trán của nó có một cái bớt nhỏ Màu đỏ Điều kỳ lạ là lão lộc lại có cảm giác Quen thuộc lắm Đứa con gái rụt rẻ nói Dạ Con mới đến ở đợi nhà ông ạ Con đến để thay canh Trăm bà hai à ông Lão lộc thử người ra Nhìn con bé này một lúc Rõ ràng ở nó có gì đó Khiến lão cảm thấy rất thân quen Lão nói trong sự bất ngờ. Ô hay, nhà này kẻ ăn người ở, có mà nhất cả làng, thì cứu sao là phải kiếm thêm? Thì ai bảo mày đến ở đây hả? Sao chả báo tao một tiếng nào? Cái nhà này, chả ai có tao sao gì phải không? Chả có phép thắc lễ nghi gì. Đứa con gái nghe lão lộc nạt, thì đã cứu lại càng cứu hơn, nó vội vàng chắp tay mà lại. Chả bầm ông, con nào dám, Con là trẻ mồ côi, mới tới làng, đang rào quanh làng mình, tìm nơi ở, với có ai thuê việc gì thì làm, để kiếm cái ăn bỏ vào mồm. Con chửi biết đi đâu thì có anh hợi, anh đến hỏi thăm dự bảo, con về nhà ông để phụ việc chăm bà hai. Con chửi biết phép tắc, có gì ông bỏ quá cho con ạ? Lão Lộc ấp ống, trời hiểu sao khi thấy thái độ rột rè của cái đứa con gái trước mặt, thì lão lại đâm ra cảm thấy thương nó. Lão ôn tổn nói. Thế, mày tên gì đấy hả? Đứa con gái khoanh tay nói. Dạ, con tên Diệu. Ờ, thì thôi, cũng lỡ rồi. Mày từ giờ ở nhà ông cũng được. Nhưng ở đây là phải siêng năng, coi sốc bà hai cho cẩn thận. Chứ mà lôi biếng, ông cho mày ốm đòn đấy. Thôi, sẵn vào ông ấm trè à? Và đặc đặc vào, nghe chưa? Con rượu dạ một tiếng, rồi cuôn cút, cầm ấm chè đi làm đúng như lời lão lộc dặn. Lão đứng trông theo mà cũng cảm thấy hài lòng. Thôi thì cũng phải tội, nghe con rượu là trẻ mồ côi cũng thương, cho nó ở đây cũng chả tốn gì thêm. Con rượu xuống bếp nhoáng một chút đã cầm một ấm chè nóng, mang lên rót ra ly dâng tận tay cho lão lộc lão uống khà một tiếng ấy thế mà con nhỏ này lại pha ấm trà đúng ý lão thế uống một ngụm là đã tỉnh hết cả người lão gật gù ừ thế này thì cũng giỏi thôi mày xuống đi có gì ông gọi nhớ tối cánh trừng bà hài đấy nhớ con rượu dạ ngoan lần nữa Rồi lại lùi thẳng xuống bếp mà mất giảng. Lão Lộc cứ uống lấy uống để cái thứ trẻ ngon của con rượu pha. Uống tới đâu là lão tỉnh tới đó. Bên ngoài lúc này trời đã tối. Đột nhiên có tiếng mở cổng ở bên ngoài. Sau đó là tiếng bước chân người đi vào. Lão Lộc trông ra thì nhận ra là thằng hợi đang cầm đuốc đi vào. Nó vừa thấy ông chỗ ra ngồi ngoài bàn thì cũng bước tới treo cái đuốc ra ngay cửa để thắp sáng cả phòng, rồi bước vào khoanh tay thưa. Dạ, ông dạy rồi à? Thế, ông thấy trong người thế nào? Có cần con mời thầy lang tới không ạ? Lão Lộc nghe thế xua tay. Thôi thôi, mày đừng có vẽ chuyện. Tao thì nào có bệnh gì đâu. Chỉ là... Um, do tao lo nghĩ mà thôi. Thế... Mày mới đi đâu về đây? Dạ con ra thăm bộ bà cả nhà mình ạ Nghe dân làng nói Lớp đất mới lấp hình như muốn sụp Đến con ra xem sao Thế vẫn bình thường nên về đây Thế ông có đói không Con xuống mang cơm lên cho ông nhé Lão lộc gật đầu Ờ Mày dọa lên cho tao đi À thế sao mày thuê người đến ở Mà chả báo tao thế Có cái công cái sự gì Cũng phải báo tao một tiếng chứ lấy để... Thằng hợi ngước lên Nhìn chằm chằm vào chủ mình, như thể vừa nghe lão tuyên bố sẽ cạo đầu đi tu, nó ngơ ngác. ơ, ông nói vậy là sao ạ? Lão lộc đá nhẹ vào chân tầng hợi mà nói gần. Sao chăng cái gì? Mày đấy, đừng thấy tao lợn mà giỏ cái thói bố lá bố tuét giả? Lần này ông tha, lần sau nữa là cho mày như đòn. Thế cái con bế rượu gì đấy, mày gặp nó ở đâu? Thằng hợi lúc này mặt đã xanh hết cả vào Nó lại u ớ Rượu Rượu nào thế ông Cái thằng này Mày rõ à Thì tao đông bảo cái đứa con gái Mày mới dẫn về nhà Cho ở phụ việc nhà mình đấy chứ ai Thằng hợi mím chặt môi Nó quay qua quay lại ngơ ngác Như thể đang cố nhìn xem Có ai khác hiện diện nữa không Xong nó quay lại nói ông Ông có nhầm không ạ Con nào có dẫn ai về nhà mình đâu. Mày, mày nói sao? Cái đứa con gái có vết bớt tao mới thấy. Thằng hợi lắc đầu lia lẻ. Dạ không, con nào dám có gan hồm mà tự ý dẫn người về. Nếu có là con, cũng biết bẩm ông chứ ạ. Mà, ừ, ông nói sao? Có vết bớt à? Lão lộc gật đầu, lão kinh hoàng tả lại cái dáng vẻ con rượu mà lão mới gặp. Thằng Hợi nghe xong, mắt nó mở trọn lên, báo hiệu nó cũng đang sợ hãi, nó lắp bắp. Ô, ông ơi, sao ông tả giống cái liên, còn cái út của bà cả mẫn thế. Lão Lộc đang cầm cái ly trẻ trống rỗng, nghe xong câu này liền buông tay đánh rơi nó xuống đất vỡ tan tành dưới nền. Đúng rồi, chính là nó, ông nhớ ra rồi, chính là con liên. Mà bị thằng cả mạnh giết lúc trước. Lão nhớ đã gặp nó rồi. Nhưng trong nhất thời cộng thêm cái cảnh tranh tối tranh sáng. Khiến lão chả nhận ra. Bảo sao mà khi vừa nhìn thì lão đã có cảm giác thân quen lạ thường. Lão viện lại cái ghế để ngăn không cho bản thân mình gục xuống vì sợ. Chắc chắn vừa rồi cái vong linh của con liên đã hiện về để ám lão. Thằng hợi bước tới. Mắt nó dán vào cái ấm chè trên bàn của Lão Lộc đang uống. Nó hỏi, Dạ, ai pha chè trong thế ạ? Lão Lộc ấp ống, ngước qua nhìn cái ấm chè mà nói, Nó, chính nó, còn rượu, à không, là con liên, nó mới pha. Thằng Hợi câu mày lại, nó tiến tới mở cái nắp ấm chè ra. Sau đó cầm cái ấm chè đổ luôn xuống đất trước sự chứng kiến của Lão Lộc. Ngay khi cái thứ nước bên trong chảy ra, Lão Lộc và cả thằng Hợi đều lùi nhanh lại hét thảm lên một tiếng. Trong cái ấm chè, làm gì có chè nào, mà là máu, chứ toàn là máu đỏ tươi. Lão Lộc chạy thục ra ngoài, chui vào một gốc cây mà nôn ói ra, Lão nôn ra hết cái thứ máu mà lão đã uống lấy uống để từ nãy tới giờ. Thằng hợi kinh hoàng, nó lùi ra ôm lấy chỗ mà ú ớ. Ông, ông ơi! Lão Lộc vừa nôn vừa cố nói. Đi, đi mời thầy tư, đi! Thằng hợi hiểu ý ngay, nó vội vàng dìu lão lọc vào trong nhà ngồi, sau đó với lấy cây đuốc chạy biến nhanh ra khỏi cổng. Lão Lộc ngồi thừa ra ở đấy, dưới sàn chính là vũng máu đổ từ cái ấm trẻ. Cơn kinh hoàng sợ hãi lúc này đã chạy dọc theo sống lưng. Chưa bao giờ, từ khi cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ mà lão cảm thấy sợ hãi tột độ như thế này. Lúc này cả căn nhà đã chìm trong bóng tối. Chỉ có một mình lão ngồi ngay phòng khách trong cơn hoảng loạn. Lão muốn hét, muốn gọi hết cái đám gia nô đang chùi rúc ở ngay phía bếp. Nhưng có lẽ vừa sợ mà vừa mệt vì nôn ói nên mồm lão như dính chặt lại. Bất ngờ, một tiếng kèn réo vang lên trong đêm. Lão lực muốn khủy xuống. Lão nhận ra ngay cái tiếng kèn này. Đây chính là cái thứ âm thanh ám ảnh lão mấy ngày hôm nay. Tiếng kèn không nhịp điệu thổi te to lộn xộn trong đêm kèm theo bây giờ là tiếng cười khúc kha khúc khích tiếng khóc ỉ ôi tiếng van xin đau đớn cứ thế pha trộn lại với nhau bên ngoài sân trước bắt đầu có gió thổi mạnh và tiếng sấm rèn vang đâu đây lão Lộc muốn chảy lắm nhưng không hiểu vì sao mà chân của lão bây giờ như dán chặt giữa nền đất mắt thì cứ mở chừng chừng nhìn ra phía ngoài miệng lão thì á khẩu không thể thốt ra lời nào nữa thế rồi từ từ không ai báo trước lại là hai cái đứa con nít với cái nước da trắng ẩn đi đầu chúng nó vừa đi vừa quay đầu lại nhìn thẳng về phía lão lộc mà chỉ tay cười khùng khục tiếng cười ma quỷ như muốn xé nát cái sự dũng cảm của bất kỳ ai nghe thấy Sau đó lại là cái kiệu màu đen lơ lửng Lần này ở trên kiểu Chính là thân ảnh của thằng Đại và Mụ Đàn Đang bị trói ngồi với nhau Ánh sáng từ cái đèn dầu trong nhà hắt ra Có thể thấy rõ cái thể trạng trưng sình lên Vì bị đuối nước Cả hai người họ ngồi trên kiểu Cúi mặt xuống mà rên rỉ đau đớn Tiếp sau đó chính là con Liên Đứa con gái mà mới hiện về trước mặt lão vừa rồi Nó đang lướt lạ lạ trên đất. Điều đặc biệt là nó đang lướt ngang. Cái lưng nó đang quay về với lão lộc. Thế nhưng cái đầu thì bị quập ra phía sau lưng để đối diện với lão trông cực kỳ đáng sợ. Tiếng cười của nó đang khúc khích. Như thể nó đang trải qua một trải nghiệm gì đấy thú vị lắm. Lần này thì nó không còn cái gương mặt xinh xắn như vừa rồi. Mà là một cái gương mặt thối dữa đầy máu. Chỉ còn lại hai cái hốc mắt đen ngòm và cái miệng đang nở một nụ cười tre trep với lão Lộc Cả đoàn ma quỷ đấy cứ lướt ngang qua lão ở sân trước một cách quỷ gì. Rồi đột nhiên, con liên dừng lại. Nó đang lơ lửng ở giữa sân, đối diện thẳng về phía lão bá hộ Lộc Lão Lộc lúc này đã đái tổ tổ ra quần, cả cơ thể run lên vì sợ. Bất ngờ, Trong không gian có tiếng nói văng vẳng Mày Tớ lượt mày rồi Mày theo tao Lão Lộc đột nhiên cảm nhận Cơ thể của mình từ từ đứng dậy Mặc dù lão không hề muốn làm điều đó Thế nhưng không hiểu sao Mà ngay khi cái lời nói Của con Liên cất lên Thì lão đã không còn điều khiển được cơ thể nữa Lão vẫn ý thức được Vẫn muốn vùng lên bỏ chạy Nhưng lúc này có lẽ cái chân của lão đã không còn nghe lệnh chủ. Lão thấy mình cứ thế từ từ bước ra ngoài, nước mắt ứa ra, chảy trên cái gương mặt già nua của lão một cách tuyệt vọng. Lão muốn kêu cứu, nhưng thứ phát ra được chỉ một tiếng ứ ứ trong miệng. Cứ thế, lão lộc từ từ bước hẳn ra sân, đứng đối diện với vong linh con điên đang ở đấy... Cái kiểu ma quỷ lúc này cứ thế đi thành vòng tròn xung quanh lão và con liên. Hai đứa con nít kia thì cứ chỉ tay vào lão mà cười. Có bạn, lại có thêm bạn. Vui quá là vui. Lúc này lão Lộc cũng nghe được tiếng rên của thằng Đại và Mộ Đàn. Tẩy ơi, nó đánh con, nó bắt con, đau lắm. Ông ơi... Tôi đau quá Khổ thân tôi quá Con liền bất ngờ ghé sát mặt Và mặt lão Lộc Lão cảm nhận rõ cái mùi hôi thối Đang sọc vào mũi Con liền cười khúc khích nói Đi Giờ đi nhá Mày theo chúng tao nhá Nói xong nó từ từ lướt đi vào trong vườn Lão Lộc cũng bị điều khiển mà đi theo Thế là hết Lão hiểu đoạn đời của mình đến đây là kết thúc. Hướng con điên đang đi tới chính là hướng của cái ao nhỏ trong nhà lão. Lão hiểu bản thân sẽ bị con liên kéo xuống dìm chết chương ở đấy. Bây giờ cũng chả còn ai có thể cứu giúp lão. Lão Lộc đã hòa khóc vì sợ hãi khi mình đang càng lúc càng gần hơn với cái chết. Lão đi theo cái vong của con liên hướng ra phía mép ao. Tiếng kèn sau lưng càng lúc càng lớn, lão lộc lúc này từ từ quỳ xuống, môi mím chặt nhưng ánh mắt của lão kinh hoàng. Lão cảm nhận rõ con lên đang dơ bàn tay ra đặt lên sau gáy của lão. Cái bàn tay nhớt nhát lạnh buốt từ từ ấn đầu lão ngộp xuống ao nước phía dưới. Lão lộc bắt đầu bị dìm xuống nước. Mặc dù lão cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng lúc này không thể làm gì được. Cơn ngạt thở bắt đầu dâng lên, nước bắt đầu tràn từ mũi vào. Lão bá hộ Lộc cuối cùng cũng đã đến hồi tận xấu. Bất ngờ, có một tính hét thảm ré lên. Cùng lúc đó là một bàn tay mạnh mẽ kéo áo lão giật ngược lão lộc dậy. Lão cảm nhận mình đã thoát khỏi ao nước. Đang té bật ngửa ra sau mà ho lên khủng khục. Ói hết nước trong người ra. Lão mở mắt ra lờ mờ thấy có một bóng người cao, tay đang cầm cái đèn dầu dơ ra mà hét. Hội, kéo ông báo ra! Thằng Hời xuất hiện ở phía sau, nó chạy đến nắm một bên tay Lão Lộc mà sốc Lão đứng dậy. Lão Lộc đã thoát khỏi sự kiềm kẹp của vong con Liên. Con Liên lúc này đang đứng trước mặt thầy từ vừa xuất hiện. Trong miệng nó phát ra tiếng gầm gừ giận dữ Vì sống mất con mồi Thầy tư đứng trước mặt nó Một tay dơ cây đèn dầu ra Một tay kia cầm một thanh gỗ trơn Có buộc một lá bùa màu vàng trên thân Gương mặt thầy tái nhợt Nhưng vẫn nghiêm nghỉ nói Cô Liên Vong linh Tại sao lại hạ sát người vô tội Hoàng có đầu Nợ có chủ Ông bá lộc đây Có làm nên tội nợ gì Mà để cô oán hận đến thế. Vong Linh con Liên cứ gầm gừ trong miệng. Dường như nó cũng cảm thấy uy lực từ tấm bùa trên thanh gỗ. Nên cũng không dám đến gần. Cái kiểu chữ vong của thằng Đại với mộ đàn cũng đã biến mất. Còn lại chỉ là bóng hai đứa con nít đang nhảy xung quanh. Để thổi tiếng kèn như thúc dục vong Linh con Liên nhào đến tấn công. Thầy từ không tỏ ra vẻ sợ hãi, thầy vẫn điềm tĩnh mà thủ thế rời cái gỗ già trước mặt. Con liên dường như cũng hiểu mình không thể làm gì được thầy từ, nên nó cũng từ từ lùi vào sâu trong bóng tối. Chỉ còn là hướng mặt về phía lão lộc, còn đang ngồi bệt dí co do ở đó như thèm khát con mồi. Nhoáng một cái, vòng con liên đã biến mất sau những lùm cây. Hai đứa con nít cũng đã không còn... Chỉ còn lại tiếng kèn nhỏ dần nhỏ dân. Thầy tư thở dài một tiếng, sau đó quay lại nhìn lão lộc mà nói. Yên rồi, do tạm thời, nó không làm gì được ông nữa, vào trong nhà thôi. Thầy từ cũng tiến tới, kẹp thanh gỗ vào trong người rồi phụ thần hợi đỡ lão lộc vào trong nhà. Lão lộc vẫn còn sợ, tuy rằng lão cũng vừa mới thoát được cửa tử trong gang tấc Nhờ sự xuất hiện kịp thời của thầy tư Cả ba đi vào nhà Lão Lộc được đặt ngồi xuống bộ bàn ghế Trong phòng khách Vũng máu từ ấm trè Vẫn còn nằm dưới sàn Nhưng giờ đã chuyển sang màu đen Lão Lộc lúc này đã mở miệng ra được Mà run lên Nó Nó tính kéo tôi Nó Thầy tư ngồi một bên thở dài Đúng vậy Có lẽ hôm nay Là nó sẽ phải kéo ông theo. máy mà cậu hợi và tôi. Cũng phải kịp lúc. Tính ra thì mặt ông báo lộc này. Cũng vẫn còn lớn đấy. Lão lộc ngập ngừng. Nhưng. Sao lại là tôi. Tôi đâu có làm gì. Tôi biết. Nhưng ông thấy hai cái vong trẻ con. Đi cùng cô Liên không. Nó chính là bùa chung thủy đấy. Chúng nó đi kéo kèn. Chỉ cần thổi. Là sẽ sai khiến được vong linh cô Linh kéo người đi theo bản thân cô ấy cũng bị hóa quỷ rồi không còn nhận ra được gì nữa ấy thế mà tôi lại thấy cô đều đang nói chưa dứt câu thì đột nhiên phía ngoài cô tiếng mở cổng đi vào khiến cho lão Lộc cùng thằng Hợi nhảy ngược lên việc tưởng vong ma lại hiện hình ấy thế mà không phải đó chính là thằng cả mạnh nó đang say bếp nhà Bước đi loảng troảng cười hô hố lên Nó vừa đi tới gian phòng khách Để vào nhà thì trưng hẳn Khi thấy nhóm người của thầy tử Đang ngồi đấy nhìn mình Nó gắt lên Ồ hay Thế cái nhà này là nhà hoang chết chủ à Sao để để cái thằng giàu rách này Ở đây thế Lão lộc giận dữ nạt Lão Mày chết sấm chết sưới ở cái lỗ Thằng mạnh cười lên Ô, oh, oh, oh, oh, bố giả dạy rồi đấy, thế mà tôi cứ tưởng lão Quy Tiên luôn ở trong phòng rồi. Này, cái nhà này coi như giờ là của tôi, ông đừng có mà rước cái thứ nghèo rách đấy vẻ đây tôi mà thấy lần nữa thì không đẻ mặt đâu đấy. Lão Lộc điền tiệt lắm, lão toàn đứng lên để bước tới dần cho thằng ôn con hỗn láo trước mặt một trận. Ây thế mà bị thầy từ dư tay ra ngăn lại. Gương mặt thầy không hiện lên nét gì giận dữ, mà chỉ đang nhìn chầm chầm và mạnh, do xét gì đó lâu lắm. Thằng Mạnh cười lên khủng khục, đi vào nhà nhìn qua thằng Hợi mã mắng. Mày đấy chỉ giỏi cái tài hốc hại. Tao về đến cổng mà chả đứa nào sẽ mở cổng cho tao. Mày xem mà liệu, tao dậy mà còn thấy cái lão già rách này ở đây, Tao chật mẹ mà chân đi đấy nghe chữa. Nói xong, cứ thế nó đi thẳng vào buồng trong mà ngủ, mặc kệ cho lão lộc đang nhìn theo trừng trừng giận dữ. Sau khi bóng thằng mạnh đi khuất, lão mới quay qua thầy từ mà nói. Dạ, thầy đừng giận. Tôi vô dụng, chả biết dạy con. Để thành sao nó là... Đây là con ông đấy à? Lão lộc gật đầu, Nói như thể đang cố chấp nhận Dạ đúng ạ Nó là con cả của tôi Ngỗ nghịch dò giờ... Thầy tư cắt ngang Thế ông có biết sinh thần bát tự của cộng nhà không Lão Lộc hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đế bất ngờ của thầy tư Nhưng giờ cũng trả lời Dạ Cái này thì có u đố biết Nhưng giờ bãi mất rồi Thế nhưng nó là xanh cũng chỉ cách độ vài canh gió với thằng Đại thôi. Thầy tư nói vội. Thế trong nhà ông, cậu biết nữa không? Ngày mà hạ sinh cậu ấy, ông có mặt không? Lão Lộc nín bật, nào có mặt mà nói. Ngày mà thằng Mạnh sinh ra thì lão còn đang bận bù khú với lại cái đám quan huyện trong bàn đèn. Chứ làm gì có mặt mà nhìn con mình chào đời. Phải đến tận sáng khi mà tỉnh cơn phê... Thì lão mới chịu mò về. Lúc đó thì bà đỡ đã ném ra cho lão... Hai thằng con rồi. Lão ấp ống nói chống chế. Ờ, dạ... Cái ngày đó tôi có việc... Nên là tôi có giao hết chuyện xanh nở... Cho bà cộng. Bà đỡ trong làng đấy ạ. Chắc có lẽ... Để mà biết thì... cô bà ấy biết rõ nhất ạ. Thầy từ lặng người... Như thế, thầy vừa nghe một cái gì đó chấn động lắm. Ngay lập tức thầy từ đứng dậy mà nói. Ông tạm thời ở nhà đi. Bây giờ tôi có việc phải đi. Có gì tôi sẽ quay lại sớm. Mà bà hai hoan vẫn còn trong nhà đúng không? Lão Lộc gật đầu cứng ngắc. Thầy từ nói gấp gáp. Nhớ, canh chừng bãi, cho tôi quay lại. Nói xong cứ thế, thầy đi một nước ra cửa. Mặc kệ cho Lão Lộc, toàn đứng lên cản lại để hỏi rõ đầu cua tay nheo, nhưng thầy đã đi mất dạng. Thần hời đi theo ra đứng kế bên Lão Lộc mà ngập ngừng nói. Vậy giờ mình làm sao hả ông? Lão Lộc giàu dĩ nói. Bây giờ chỉ có chờ thôi, mày nhớ cánh chừng bà hai hoan cẩn thận, để xem thầy đang tính việc gì. Nói xong lão cũng thẫn thờ đi vào phòng mà nằm vật xa trên giường. Sau lần chạm chán vong ma mà thoát chết vừa rồi thì lão lộc gần như là mất hết sức lực. Chỉ vừa đặt lưng xuống thì lão đã lim Dim chìm trong giấc ngủ. Cái tiếng kèn reo rắt vẫn còn ám ảnh lờn vờn trong đầu khiến lão lộc khó mà rứt ra. Tiếng rên rỉ phát ra từ phòng của mụ hai hoan lại vang lên báo hiệu mụ cũng đã tỉnh. Cái căn nhà nguy nga này bây giờ chẳng khác gì một tầng cổ địa ngục. Đủ cả ma quỷ, người điên, người mệt mỏi. Lão Lộc cứ tới đánh một giấc đến sáng. Chỉ mở mắt ra khi có tiếng đập cửa gọi với vào. Dạ, ông ơi! Ông dậy thôi! Lão Lộc mở mắt ra, nhận ra ánh sáng gắt ban ngày đã dọi vào phòng. Báo hiệu lão cũng đã ngủ đến giờ trưa. Lão lồm cồm bò dậy. Lắc cái đầu dối bù để cố giữ tỉnh táo. Xong xuôi lão bước sang ngoài, thì thấy thằng Hợi đang đứng ở đó mà khép nép. Dạ, ông ơi, có ông tránh qua gặp ông. Với lại, hôm nay nhà mình có vài người ở cũng bỏ trốn hết rồi. Họ nghe dân làng đồn nhau. Nhà mình có vong, nên họ sợ mà bỏ trốn. Lão lộc xua tay, lão cũng hiểu cái lúc này rồi cũng sẽ đến. Bây giờ thì nó quan trọng gì đâu. Lão cứ thế lặng lẽ bước ra ngoài. Lúc này cái lão chánh toàn đang ngồi chếm chẻ trên bộ bàn ghế. Mắt hướng ra ngoài khinh khỉnh. Tay cứ phe phẩy kích quạt. Ngay khi nghe tiếng lão lộc đi ra. Lão toàn đã quay lại nói. Ây chà chà. Nhà anh lộc để ngủ đến quá trừa cờ đây. Thông thả quá nhẹ. Lão lộc mệt mỏi lắm. Giờ này lão cũng chả có hơi sức đâu Mà lại đi nịnh nọt lão tránh Lão ngồi xuống mà nói Thế hôm nay cổ tránh Có việc gì mà đến thăm nhà con thế hả Lão toàn cười lên Có lẽ lão nhìn cái bộ dạng Của lão lộc teo tô thảm hại Đến cho lão già cảm thấy hả hê lắm Lão nói À lâu rồi không ghé với nghe đâu Bà cả đàn chết thế hả Này tôi ghé qua thăm hỏi Xem ông thế nào Sẵn tiện Ông cho tôi xin lại Tiếm đạo của thằng Mạnh nha Lão Lộc đơ người Nó Cái gì nọ Lão Toàn cười lên Ôi dạo ơi Thế cái thằng con quý tử của ông đấy Hôm qua Nó đi uống rượu Nó say thế nào chả biết Lại gây gỗ đánh nhau với thằng cháu họ tôi Này tôi cũng thuốc thang cho cháu nhà tôi xong rồi. Thì ông cũng phải đền tiền chứ. Nếu mà không đền. Thì chắc phải giải lên quan. Lão Lộc quay lại. Chân mắt nhìn vào trong nhà. Lại cái thằng nghịch tử đấy báo đời lão. Lão Lộc mới quay lại nhẹ giọng. Ê vâng. Thì tôi cũng trả lỗi với cổ tránh. Thôi thì để tôi bảo bàn cháu nó. Còn tiền thuốc thang của cháu ở họ nhà cụ. Thì mất bao nhiêu? Lão Toàn cười phá lên. Hiểu là mình đã vô mánh. Lão liền nói. Ê, nhà anh Lộc cứ khéo lò. Tôi ché nó bóng bột. Chẳng lẽ vì thế, tôi lại còng đầu con anh dài vong ngục. Thì còn ra cái thẻ thống gì? Thôi, anh cứ gửi cỡ trăm lượng bạc. Thì tôi cũng để chuyện này êm thấm thôi. Vừa nghe đến cái giọng đòi tiền của Lão Toàn... Là lão lộc đã muốn té ngừa. Mẹ bố tiền sư nó. Mới chỉ đánh nhau mà đã đòi cả trăm lượng thế này. Có mặt chết à. Lão biết là cái thằng cha tránh tổng này. Biết mình giàu có. Tiền của bạc ngàn. Nên mới dùng cớ để vòi tiền. Lão toàn cứ nhìn ra ngoài phe phẩy mà nói. Đây. Anh xem. Vẫn làm quan. Tôi cũng đâu có bạc ác gì với ai. Ở đây thân tình. Tôi còn nhỏ nhẹ Chứ để đến tay quan trên có phải như đòn Thế anh liệu thế nào Để tôi còn biết mà đi mà đứng Lão Lộc làm chó thì còn lựa chọn nào khác Đến nước này thì chỉ có cách là nôn tiền ra Đấm vào mồm lão toàn Thì mới mong nhà êm đẹp Lão Lộc đứng dậy Vẫn con nén cơn giận mà bước vào trong phòng Lôi tôi gấm ra, đong đổ tiền. Chỉ nhỏi có vài ngày mà cái tủ đựng tiền của lão vơi đi không ít. Lão gói lại cẩn thận, đem ra đặt trước mặt lão tránh tổng mà nín nhện nói. Đây, cụ tránh cho tư gửi để lo thuốc thang cho cháu nó. Mong cụ bỏ quá cho lần này. Lão toàn cười không nhặt được mồm khi thấy cả túi tiền to đang đặt trước mặt. Ngay lập tức lão vô tới nhất luôn vào người mà nói. <cười> Chỉ có cái nhà anh Lộc này là hiểu chuyện. Thôi, cõi đóng cửa dậy lại con, nhớ. Mà này, sao tôi hỏi thật ông này? Tôi nhìn cái thằng cả mạnh, chả có tí nếp nào giống ông nữa nhỉ? Lão Lộc bần thần người ra. Ông nói thế là sao? Lão Toàn đứng dậy, phổi quần mà nói. Thì chả thế, ông xem lại đi, nhìn ông và con thì một trời một vục, không chỉ có tôi, ông có mặt đi hỏi cả làng cả tổng này, ai cũng bảo thế. Thôi, tôi về, nhà tôi còn bao việc, hôm khác rảnh, tôi ghé sau, nhớ. Yeah. Nói xong lão toàn cười khúc khích, rồi cũng bước ra ngoài đi mất giảng, để lại lão Lộc ngồi thừ ra giữa nhà. Lúc này lão mới ngấm lại lời nói của lão tránh toàn. Phải rồi, nhiều lúc chính bản thân lão cũng cảm thấy ngờ ngờ. Rõ ràng thằng Mạnh con trai cả của lão mà chả có tí nét gì giống lão. Từ nhỏ, lão cũng bế, cũng bồng, nhưng kỳ thực là lão cũng không cảm nhận gì tình cha con với thằng Mạnh. Đang suy nghĩ, thì thằng Hợi đi từ sau bếp lên. Tay bưng tô cháo nóng đặt trước mặt lão Lộc mà ngập ngừng. Dạ thôi, ông dám ăn cho lại sức. Nay bà bếp cũng bỏ đi rồi nên con hút tạm. Ông ăn đỡ để con ra tìm thay bà khác về. Lão lộc xua tay. Thôi, từ từ tính. Thế sáng này mày đã trông non bà hai chưa? Bà thế nào rồi? Thằng Hợi quay vào nhìn vô buồn bà hai mà nói. Dạ, con có xem rồi, bà vẫn thế ông ạ. Cứ ai đến là bà đánh đuổi hay hay là mời thêm thầy lang Lão Lộc lắc đầu. Thôi, giờ này còn thầy lang thầy liếc cái gì? Để từ từ qua tái kiếp này thì tao cũng tính chuyện cho bà ấy sau. Mà mày ở nhà ông bao lâu rồi đấy con nhỉ? Thằng Hợi ngập ngừng trước câu hỏi bất ngờ của Lão Lộc. Ờ, dạ, con cũng chả nhớ, con chỉ nhớ là từ khi còn nhỏ thôi. Lão Lộc gật đầu. Ừ, thế mày đã tìm được mỗi nào chưa? Có ưng bụng ai trong làng không? Nói để liệu việc cho. Thằng Hợi sững sở, nó làm người ở cho Lão Lộc từ nhỏ, sướng thì chả sướng. Cũng bị đám vợ đám con của lão đánh đập suốt. ấy thế mà cũng may. Lão Lộc tuy có phần giàu có ăn chơi hợp hĩnh. ấy thế mà cái bụng của lão vẫn còn tốt chán. Lão chưa hề đối bạc ác gì với nó. Thậm chí đã mấy lần thằng hỏi được lão đỡ lời cho tránh những trận đòn oan uổng. Này nó lại nghe ông chủ hỏi mình như thế. Tự dưng nước mắt của nó trực trào ra. Nó ú ớ. Dạ. Còn có, mà không được nữa rồi ông ạ. Lão Lộc chớp mắt ngạc nhiên. Sao thế? Người ta không ưng mày à? Có gì đâu, để tao qua nó một tiếng là xong ấy mà. Thằng Hời cúi gầm mặt xuống, nó càng run hơn. sợ không phải là cô ấy chết rồi ông ạ. Lão Lộc sững sở, lão cứ ngồi thừa ra, Nhìn thằng đệ tớ lúc này như một người cha, Nhìn đứa con trai của mình. Thằng hợi có lẽ đã chôn giấu điều này rồi. Thế nhưng hôm nay, Lão Lộc hỏi đến, Cũng như đã chạm đến điều đau khổ trong lòng. Nó cứ đứng đó mà khóc quả lên, Như một đứa con nít. Lão nhìn nó mà ngập ngừng. Thế, Nó là con cái nhà ai? Sao mày không bảo với ông? Thằng hợi đáp, Giọng nó có cao hơn một chút Có lẽ bây giờ Nó không thể nào kìm nén được cảm xúc Dạ Còn bảo sao được Là cái liên Cái liên bị cậu cả mạnh nhà mình giết đấy ông ơi Nói tới đây Như không chịu nổi nữa Thằng hợi quỳ bệt xuống mà khóc lên thổn thức Lão lộc nhìn mà sững sờ Lão không ngờ cái tội ác của thằng con mình lại ghê gớm đến thế. Nó tước đi một mạng người, một gia đình, bây giờ là cả một hy vọng của một con người. Cái dáng vẻ đau khổ, tổn thức của thằng Hợi, minh chứng cho sự tuyệt vọng của nó. Khi nó mất đi người mình yêu, mà còn phải đi chăm sóc cái kẻ đã nhẫn tâm cướp đi mạng của cô ấy. Lão Lộc bây giờ chả biết nói sao, Chỉ có thể ngập ngừng không thành câu. Tao... Thật thì... Tao chả biết. Thôi. Chuyện cũng lỡ rồi. Mày cũng nên... Nói tới đây. Dường như lão nhận ra điều gì đó. Lão đứng phát dậy mà nhìn thằng Hợi kinh hãi. Mày... Không lẽ... Chính mày... Là người đã... Thằng Hợi nghe chủ mình nói... Nó hiểu lão lập muốn nói gì Nó quẹt nước mắt mà đứng lên Nói rõ ràng Con hiểu ý ông Thú thực Từ khi cây liền chết Con cũng nhiều lúc phải kìm nén cơn tức giận Nhưng con thề Con không hề làm gì liên quan đến bùa chú để ám hại ông Con ở với ông từ nhỏ Cũng xem ông như cha còn cũng không phải là kẻ giết người tan nhẫn như vậy Lão lọc chân chân nhìn thẳng vào ánh mắt của thằng hợi. Ánh mắt của nó kiên định rõ ràng, báo hiệu là nó nói thật. Lão cũng thở ra một hơi, nhìn thằng hợi một lúc lâu rồi nói. Thôi, sự cũng đã rồi, tao cũng chả biến minh được. Hôm nay, ông thả cho mày đi. Mày cứ đi khỏi nhà này, để thoát khỏi cái kiếp ở đợ đi con ạ. Ông sẽ cho mày tiền, làm vốn lính. Cố gắng trí thú làm ăn. Đừng để phụ lòng ông. Thằng Hợi nhìn thẳng vào Lão Lộc mà nói. Thú thực với ông. Con cũng đã tính là sẽ đi. Nhưng bây giờ. Nhà mình đang gặp họa còn không nỡ. Ông cứ để con ở lại. Phụ giúp cho ông. Khi nào qua cơn này. Con sẽ tự liệu Tiền bạc của ông con chả dám nhận. Lão Lộc toàn lên tiếng nói. Thì bất ngờ có một tiếng nói trầm ấm vang lên. Phải đây. Cứ để cho cậu ấy ở lại. Chúng ta sẽ cần cậu hội giúp một tay. Cả thằng hội và lão lộc đều giật mình mà nhảy lên. Có lẽ là do mãi nói chuyện. Mà họ chả để ý là thầy từ cũng vừa mới đẩy cổng đi vào. Và nghe hết mọi chuyện. Lão bá hộ lộc ôm ngực thở mà nhăn nhó. Rồi ôi. Thật tỉnh, thầy làm tôi muốn mất hết hồn phách. Thầy đi đâu thế? Thầy tự cười nhẹ. Lúc này bộ quần áo của thầy trông nhách nhác và gương mặt có phần mệt mỏi. Tôi đi lo việc nhà ông chưa đi đâu. Thế nào rồi? Ông được khỏe hơn trưa? Lão Lộc nói giọng khó chịu. Thầy cứ đùa. Tiền sư, nhà như cái ổ quỷ thế này, bảo tôi khỏe là khỏe thế nào? Thầy... Thầy có cách gì giúp tôi không? Thầy từ ngồi xuống, mệt mỏi, xoa xoa cái chán mà nói. Tôi đã lo việc nhà ông xong rồi. Chuyện thầy tôi cũng đã biết. Thầy nhưng... Nói tới đây, thầy quay lại nhìn lão lộc một lúc. Như đang suy nghĩ mình nên nói thế nào. Lão lộc hối thúc. Thế làm sao? Có việc gì thầy cứ nói thế nào? Thầy từ lúc này thở dài một tiếng buồn bã. Ê, tôi biết đã gọn ngành rồi. Ê, thế mà có lẽ, ông bá đầy sẽ khó mà chấp nhận. Tốt nhất là đêm nay, chúng ta cùng chứng kiến, ông bá sẽ hiểu cả. Nhưng tôi nói trước, sự thật, nó vẫn là sự thật. Dù muốn hay không, ông cũng không thay đổi điều gì được đâu. Lão lộc bàng hoàng, Gương mặt cổ lão tái xanh cả đi mà u ớ. Đêm này, đêm. Đúng thế, đêm này tôi sẽ giải trừ việc cho nhà ông. Mọi thứ sẽ chấm dứt. Bây giờ thì ông phải nhất nhất nghe theo lời tôi nếu còn muốn sống. Hôm nay cũng sẽ cần đến cầu hội đầy giúp sức. Một sự im lặng bao trồm, không khí lúc này lại càng thêm nặng nề u út. Lão Lộc run run nói, Thầy, ừ, Làm sao hả thầy? Thầy từ lúc này nhìn xung quanh, Như đang kiểm tra xem có ai nghe ngóng không, Sau đó nói, Đêm nay, Ông cứ ở yên trong phòng của mình, Đừng đi đâu cả, Có nghe tiếng động thế nào, Cũng phải yên lặng, Có lẽ hôm nay, Cái vong quỷ kia, Sẽ kéo đến, Kéo ông đi tiếp, Ông cứ trò đến khi, Có tiếng kèn gọi vong vang lên, Thế lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Sau đó thằng Hợi đi vào, Nằm thế chỗ cho ông. nghe tới đây, Lão Lộc nhảy ngược. Ô, Sao lại bảo thằng Hợi thế? Đó bị ma kéo thì sao? Thầy từ xua tay. Ông cứ yên tâm, Việc đó sẽ có tôi liệu. Tôi sẽ dán bùa lên lưng cậu ấy, Khiến cho cậu ấy sẽ nằm tỉnh táo luôn trên giường. Ma quỷ muốn kéo, Cũng không kéo được. Mấy cái vòng muốn kéo cũng chả thể nào làm gì được. Ông cứ đi ra ngoài. Tôi sẽ dẫn ông đi tới nơi kẻ đã hãm hại nhà ông. Sau đó tôi sẽ xử lý. Ông chả cần phải làm gì cả. Lão bá hộ Lộc và thằng hợi đưa mắt nhìn nhau. Đến thằng hợi khi nghe mình phải thế mạng lão Lộc mà nằm trên giường cho vong linh quấy phá. Nó cũng muốn thun cả vòi. Thế nhưng sau cái lần chứng kiến thầy tử chế ngự được vong quỷ... Niềm tin vào thầy có lẽ cũng đã được nâng lên phần nào, nên cả hai cứ thế gật đầu đồng ý và không cãi thêm nữa. Đêm ấy, không khí trong nhà Lão Lộc nặng nề căng thẳng lắm. Mặc dù lúc này đã có sự có mặt của thầy Từ, thế nhưng cái viễn cảnh phải đối diện với vong ma cũng khiến cho hai người đàn ông ai cũng ngao ngắn. Lão Lộc giờ đã bị nhốt trong phòng theo lời dặn của thầy Từ. Lão cứ lúc thì nằm, lúc thì đứng dậy, rồi đi đi lại lại, trông cái bộ dạng cực kỳ lo lắng. Lúc này bên ngoài cửa sổ hướng ra vườn cũng đã đóng chặt, cây đèn dầu bên trong phòng lão cũng đã được thắp sáng. Lão Lộc cũng không biết bây giờ là lúc nào, đã gần nửa đêm hay chưa. Càng lúc không khí trôi qua càng nặng nề căng thẳng, hôm nay nhà lão Lộc lại im lặng lạ thường. Thậm chí cũng không có tiếng khóc, tiếng cười điên dại của mộ hai hoan. Lão đang nằm trên giường, mắt cứ nhìn chừng chừng lên trần nhà trong sự căng thẳng. Thì bất ngờ bên ngoài vườn, lão nghe tiếng sột soạt của bước chân người rỗng lên lá cây. Lão cứ như người bị động kinh, liền giật nảy mình, ngồi phát dậy, mà nhìn trừng trừng ra phía cửa sổ. mồ hôi trên người lão ướt ra ướt như tắm, tiếng bước chân kia. Càng lúc càng đến gần, bất ngờ một giọng nói vang lên. Ông bá, ông ngủ chờ, mở cửa ra, tôi bảo cái này. Lão lập kinh hoàng, lão lùi hết cỡ vào sát vách tường, tiếng nói bên ngoài lại vang lên. tôi từ đây, ông ra mở cửa, tôi bảo nhanh cái này nào. Lão Lộc nghe giọng nói Thì nhận ra đó là thầy từ ở bên ngoài Lão mới run run lên nói Thầy Thầy làm gì ở ngoài đấy thế Tôi nghe cô tiếng người nên giờ xem Ông bám mở cửa Tôi bảo nhanh cái này Không lại lỡ việc bây giờ Giọng nói của thầy từ bên ngoài cửa sổ Lại hối thúc hơn Lão Lộc định thần lại Mới từ từ đứng dậy Toan ra mở cửa sổ Thế nhưng bất ngờ, ngay khi bàn tay của lão vừa đặt lên trên cái chốt cửa chuẩn bị đẩy ra, thì phía cửa phòng lão lại mở bung ra. Lão lộc giật mình quay lại thì bất ngờ có người nhào đến, đưa một tay ra bịt lấy miệng của lão để ngăn không cho lão hét lên. Trong ánh đèn, lão có thể nhận ra người vừa bịt miệng mình chính là thầy từ Sau lưng là thằng hợi với gương mặt đã tái xanh. Thầy từ nói nhỏ, im lặng, không phải tôi đâu, lùi ra đi. Thầy tư cứ thế kéo lão lộc ra xa khỏi cánh cửa phòng. Bên ngoài tiếng bước chân lúc này lại vội vã hơn, nghe tưởng chừng như có cả một đoàn người ở đấy. Thầy tư kéo lão ra ngoài cửa phòng, quay lại thì thầm vào tai thầng hỏi. Cậu lên giường, nằm đi, bộ ếm rồi, không sao đâu. Sợ quá thì cứ nhắm mắt quay vào trong vách, Khi nào xong việc tôi gọi Thằng hợi gật đầu Run run bước lên giường của lão lộc mà nằm xuống Thầy từ đóng nhẹ cánh cửa phòng lại Sau đó quay lại chỗ lão lộc mà nói Bây giờ ông đi theo tôi Có thấy gì cũng im lặng nhờ Xong việc rồi Muốn nói gì thì nói Lão lộc gật đầu hiểu ý Nhưng vẫn run lắm Tư thế, hai người nhẹ nhàng từng bước tiến ra ngõ bếp để thông ra vườn sau. Thầy từ đi trước, tay cầm ngọn đèn dầu soi dỏi không gian u tối để dẫn đường. Cả hai đi ra khoảng độ vào gốc cây, chọn một chỗ trong cái bụi cây um tùm mà nấp ở đó. Thầy từ ra hiệu chỉ về hướng cửa sổ phòng của lão Lộc cho lão xem. Lão vừa nhìn thì lên kinh hoàng, tự đưa tay lên chụp lấy mồm, chứ nếu không thì chắc chắn lão đã hét toáng lên giữa đêm do cảnh kinh dị trước mắt. Ngay phía trước cửa sổ phòng ngủ của lão Lộc là một nhóm người đang đứng, đang ngồi, đang bò bành bạch dưới đất, đầy đủ trai gái, già trẻ, lớn bé. Họ đều mang trên người bộ quần áo tang đã nhốm máu. Có người thì cụt tay, người thì mất đầu, chỉ có phần thân. Họ đang dầm gì to nhỏ chỉ trỏ vào cửa sổ phòng ngủ của lão như đang bàn nhau cách nào để dụ lão Lộc ra. Thầy tư nói nhỏ Đấy là đám vòng đình vất vườn do cái kẻ luyện bùa luyện nên nhà bị nhiếp âm khí nặng bây giờ chung ngủ tại đây để ta quay ta quái. Lão Lộc sợ hãi thì thầm thì là ai? Ai là kẻ... Thầy tử bấu một bên vai của lão mà nói Ông cứ từ từ, một chốc sẽ biết thôi Hai người lại tiếp tục dán chặt mắt vào trong cảnh ma quỷ trước mặt Đám vong linh kia dường như bắt đầu mất kiên nhẫn Chúng cứ nháo nhác, cố gắng giả tiếng để lừa người bên trong ra Lão Lộc trông thấy cảnh đấy Nghĩ đến viễn cảnh lúc nãy mà không có thể tử cản kịp Thì chắc có lẽ lão đã mở cửa cho cái đám vong ma kia tràn vào làm thịt rồi. Bất chợt, có tiếng bước chân nhẹ nhàng kèm theo tiếng cười khúc khích khoái trá vang lên. Thầy từ dập tắt cái đèn dầu để có thể ẩn náu tốt nhất. Lúc này chỉ còn ánh sáng từ ánh trăng tròn phía trên đầu. Thầy từ chỉ tay về một hướng cho lão lộc xem. Lão vừa nhìn thì há hốc mồm ra sững sở. Ở phía khoảng sân trống Phía trước cửa sổ phòng lão báo hộ lộc Có hai bóng người đang bước đi tới Có lẽ đã quá thân quen Nên chẳng cần đèn Lão lộc cũng có thể nhận ra Đó chính là mộ hai hoan Cùng thằng cả mệnh Đang bước đi trong vườn Lão lộc không thể tin vào mắt mình Mộ hai hoan lúc này Chẳng còn cái vẻ điên loạn quẫn trí Thay vào đó Là mộ trông hoàn toàn tỉnh táo Mặc quần áo tươm tất sạch sẽ Còn thằng Mạnh thì cứ khúc khích Cười lên trong miệng như thể Nó đang vui lắm Mù hai hoan nhìn trước sau Xác định không có ai xung quanh Liền nói Mày Phá cửa phòng của lão Kéo lão giả nó ra đây cho vong bắt đi Thằng Mạnh nghe xong Liền từ từ bước đi tới Cửa sổ phòng lão lộc Nó dường như lúc này như một con rối Cứ giật dẻo đi bà cười khúc khích. Nó tiến tới cánh cửa sổ đang đóng chặt, tay nắm lấy cánh cửa mà lay mạnh. Bất ngờ có tiếng kèn thổi tre tre trong bóng tối, đám vong linh vất vưởng vừa nghe thì cũng liền lùi ra mất dạng. Thầy từ cố gắng ấn lão Lộc xuống vì sợ lão lại bỏ chạy. Thế nhưng thầy lo thừa, lão Lộc bây giờ sợ muốn nhũn cả chân ra thì làm gì mà chạy đi đâu nổi. Thế rồi từ trong bóng tối, cái đoàn kiệu cùng với hai đứa trẻ con đi ra. Theo sau đó là vong linh cái liên cũng đang lướt lạ lạ tới. Mộ hoan vừa thấy liền nói. Tốt, chờ một chút, dụ lão ra đây thì cứ dìm cho chết đi. Lần trước bị hút rồi, thì lần này phải làm cho bằng được đấy. Vừa dứt câu thì tiếng kèn lại thổi lên to hơn. Hai đứa trẻ con lại tiếp tục nhảy chân sáo, như thể chúng sắp được phát quả. Thầy từ quay lại nhìn lão Lộc xa hiệu lão ngồi đi im lặng. Sau đó thầy moi ra thanh gỗ có dán bùa và thêm một lọn dây thừng dài mang theo bên mình, rồi từ từ lùi ra phía sau lưng mộ hoan. Lão Lộc cứ ôm khư khư cái thân cây, vừa khó tin và kinh hãi. Lão không ngờ chuyện này lại ra đến thế này. Thầy tư cứ từ từ lủi ra phía sau. Khi đi được đến một khoảng vừa tầm, thầy thủ thế chuẩn bị nhảy ra, thì bất ngờ một tiếng nói đau khổ vang lên. Liên! Liên ơi! Thầy từ chết lặng, quay phát lại thì thấy là thằng Hợi đang đứng phía sau. Nước mắt giàn ruộng vì thấy vong linh người yêu mình hóa quỷ. Thầy từ sững sờ không ngờ thằng Hợi lại cãi lời mà ra đây. Mộ hai hoan nghe tiếng lập tức quay đầu lại nhìn chừng chừng vào nó mà girí lên. mày mày chết hôm nay có n ạ tiếng kèn kéo vong liền réo to hơn ngay khi tiếng kèn cất lên thằng hợ như bị thôi miên nó buông thỏng người ra mắt mở vô hồn bước từng bước chậm rãi đi tới phía mộ hoan thầy từ lầu bầu tiền sư đó. Ngu đóngu thế chứ để coi chuyện rồi Sau đó thầy đứng phát giảy lao ra khỏi nơi đang nấp. Mụ hai hoan ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng gì, đã thấy thầy phi tới chỗ cái kiểu, cầm thanh gỗ đập mạnh một cái. Cái kiểu đang có hai cái vong của thằng đại và mụ đàn bị trói ngay khi vừa bị thanh gỗ của thầy đập thì lập tức biến mất. Chỉ có hai đứa trẻ con vẫn cố thổi kèn lớn hơn. Mụ hoan giết lên giận dữ. Mày, cái thằng giả kia, chính mày phá đám tao. Hợi, Giết nó Tiếng giết của mụn như loài rắn Ngay lập tức thằng hợi bị thôi miên Đã lao đến chỗ thầy tử Mà vật thầy xuống Sợi dây thừng và khúc gỗ Bị văng ra một góc Thằng hợi như hóa điên Nó đè ngửa thầy tử ra mà bóp cổ Nó là sức trai tráng khỏe mạnh Thì làm sao thầy có cửa Để đấu lại Thầy tử cố bấu víu vùng vẫy Không thể thoát ra được cơn ngộp thở đang dần chiếm lấy, làm đỏ cả mặt. Thế rồi bất ngờ, thầy nghe một cú đánh bốp mảnh vang lên. Thầm hơi téo vật ra, nằm im bất động. Thầy được giải thoát, liền bật dậy mà ho lên khủng khục. Nhìn lại là thấy lão bá lộc, đang lăm lăm cây gỗ trên tay, ánh mắt vừa sợ, vừa giận, nhìn thẳng vào mộ hoan mà quát. Thầy, làm gì tiếp? Thầy từ cố đứng dậy, trên người đã dớ máu do cuộc vật lộn vừa rồi. Thầy chụp lấy khúc gỗ của Lão Lộc đang cầm rồi nói Đưa tôi, chạy ra lấy sợi dây. Tôi giao hiệu thì chói mùa hoan lại. Lão Lộc không nói không rằng liền ném cây gỗ cho thầy từ Còn mình thì cũng lao vào để chụp lấy sợi dây còn nằm dưới đất. Có lẽ lúc này cơn giận đang ngút lên nên Lão như thể được tiếp thêm sức mạnh. thể trạng ốm yếu ấy thế mà được việc Lão cứ thế lao thật nhanh tới trước khi mộ hoan kịp phản ứng, mụ hoan quát lên. Bắt lão, con liên, dìm lão xuống nước. Vong linh của cái liên lúc này bẻ quập cái đầu ra phía sau lưng mà đối diện với lão Lộc Nó bắt đầu từ từ tiến tới định vổ lấy lão. Thế nhưng thầy tử lại nhanh tay hơn, thầy nhảy phóc qua một cái, đã đứng trước mặt cản bước vong con liên, miệng nói. Kệ nó, ông cứ trói mộ hoan lại, để đó cho tôi. Nói xong, thầy moi trong túi ra một nhốm cho nhỏ mà ném thẳng vào cơ thể con liên. Ngay khi tiếp xúc thì cơ thể con liên kêu xèo lên một tiếng, toàn thân nó rúm cả lại quần quải đau đớn. mộ hoan thấy thế tức giận. Tiền sư nó, vô dục, thằng Mạnh đâu, nó đâu rồi? Tiếng gọi của mụ hoàn toàn vô vọng, vì có lẽ trong lúc mộ không chú ý, Thầy từ tử đã đánh một gậy để giải bùa mê trên người thằng Mạnh. Lúc này nó đang nằm bất tỉnh như thằng Hợi. Mụ Hoan quay lại thấy cảnh đó thì kêu lên một tiếng út nghẹn. Thấy mình đã thua, mụ liền quay người toan bỏ chạy thoát thân. Thì từ trong không gian, sợi dây thừng của Lão Lộc đã vòng qua một vòng chói tay mụ ép chặt với cơ thể. Cả hai cứ thế nằm vật ra giữa nền đất. Dường như mụ đang phải trải qua cơn đau lắm. Vì lúc này mụ cứ nằm gào thét vang vọng khắp nơi. Thầy từ cũng nhảy đến giúp sức. Cứ thế chỉ một nhoáng. Cả hai người đàn ông đã chói mụ hoan. Như người ta gói bánh tét. Lão lộc chói xong lên ngẩn lên mà giết. Mụ! Sao mụ làm thế với nhà này? Thầy từ sau một trận mệt mỏi. liền ngồi vật ra mà thở lên hồng học. Ôm ngực mà cố gắng nói. Từ từ về nhà đã! Vào nhà đi rồi nói sao? Thầy đứng dậy, phụ với Lão Lộc đỡ mộ hoan vào trong nhà. Sau đó cả hai thân già cố sức vác hai thằng thanh niên đang nằm bất tỉnh vào trong. Cả hai được đặt nằm lên cái phản gỗ trong phòng khách nhà Lão Lộc. Lão ngồi vật ra, quần áo rách dưới lấm lem đầy máu. Lão nói trong hơi thở khó nhập. Chuyện này là sao? Thầy từ ngồi ở cái bậc cửa, ánh đèn dầu trong nhà soi rõ tất cả như đã tới lúc soi sáng sự thật. Thầy nói bảo Hoan, chính là người đã luyện bùa để hại ông. Thật ra, bà ấy chả có đến khùng gì cả. Tất cả chỉ lo cho bịp để không ai vào phòng mụ và thấy bùa mụ đang luyện. Bà ấy là một tay bùa mê thượng hạng, tất cả để là do bà hai sắp đặt ngay từ đầu. Ấn mưu của bà ấy cũng đã có từ lâu lắm rồi. Lão lộc quay lại nhìn, mù hoan đang nằm úp mặt dưới nền đất mà riêng dị đau đớn. Lão nói, Sao mù hại tôi? Chuyện gì cụ thể, ông đã rõ xem nào? Thầy từ nhìn thẳng vào lão báo lộc mà nói, Đêm bà hoan hạ sinh thằng Mạnh và thằng Đại, ông không hề có mặt ở nhà, đúng không ông bá? Lão Lộc gật đầu Đúng vậy Tôi đã nói với ông còn gì Thầy từ im lặng một lúc Nhìn Lão Lộc bằng ánh mắt buồn rồi nói Thầy nếu tôi nói Thằng Mạnh không phải là con ông thì sao Một khoảng im lặng sứng sờ bao trùm Lão Lộc trợn mắt ra Thể hiện sự ngỡ ngàng Là ú ớ Không Ý ông là sao Thầy Tư thở dài. Đêm đó... Làng mình có ba đứa trẻ được sinh ra. Thằng Mạnh và thằng Đại... Còn ông... Còn thêm một người nữa. Đó là con Liên. Ông có biết điều này không? Lão Lộc thẫn thờ lắc đầu. Thầy Tư nói tiếp. Ông không biết cũng phải. Lúc đó... Ông còn đang hưởng lạc. Làm sao mà biết được? Đêm đó... Cả ba cả đàn, Và bà hai hoan đều hạ sinh, Chỉ cách nhau có vài canh giở, thế mà, Ba cả, Do yếu sức đã ngất đi, Không hề biết rằng con mình, Sinh ra là con trai hay con gái, Chính bà hai hoan, Đã đem cháu con, Với nhà bà Mẫn, Bảo sao, Tôi lại cảm thấy lạ, Bà Mẫn mất con, Thế mà lại trả có tí út hận, Nhẹ nhàng chấp nhận đến thế, Để rồi dại dột Mà cho bà hai hoan cho người giết chết cả nhà rồi thiêu chết. Chắc chắn là bà hai đã tính tiếp việc đó. Xong giết người để hủy chứng cứ. Lão Lộc tối xâm hết cả mặt mũi. Lão phải bấu vào ghế mà nói. Vậy, vậy là... Đúng thế đấy, ông bá hộ Lộc ạ Cái Liên chính là con gái cả của ông. Ông có thấy sự thân quen khi gặp nó không? Cả khi đối diện với vong linh của nó Đó chính là tình phụ tử đấy Thằng Mạnh mới là con của bà Mẫn Nói cách khác Là đêm hôm đó Bà Hai Hoan Đã hoãn lòng chảo phụng Để chuẩn bị cho cái âm mưu này Có lẽ đêm đó bà Hai Đã rối vào tay của bà Mẫn không ít tiền Ở cái thời đói rách này Thì khí có tiền Cũng sẽ làm mờ mắt con người Bùa trung thủy Chỉ có thể ám lên người trưởng thành Nhưng bà ấy chắc cũng đã quên... Miễn là người trong nhà... Lạ sẽ bị kéo... Thế nên cái chết đầu tiên... Chính lại là con trai của bà ấy... Là thân Đại... Có lẽ bà Hoàn đã toan tính... Giết hết cả nhà ông... Để cho mộ độc chiếm hết cả gia tài cơ người này... Thế mà tính thế nào... Còn mụ cũng chết... Nên mộ mới giả vào hóa điên để giết nốt... Cũng có thể do tiếp xúc với tà thuật... Ma quỷ quá nhiều nên mộ cũng không còn tính người. Cho nên cái chết của con mộ cũng chẳng thấm gì. Đúng là lòng người ác độc thật. Lão Lộc lúc này đã ủ hết cả tay. cái Liên, cái đứa con gái nhỏ mà ông gặp mấy lần trong làng, đúng thực là khi thấy nó, ông lại có chút cảm giác mến thương lạ thường. Thế mà giờ đây té ra Nó chính là con gái lão Lão lộc ú ớ Thế Thế làm sao Thầy tư cười nhẹ <cười> Ý ông hỏi Là làm sao con nên chết đúng không Do chính bà hài hoan đây Mũ đã bỏ bùa mê Để cho thằng mạnh Cành đúng ngày độc Giờ độc mà giết còn liên Đã chết hoàn chết ức Lại còn chết giờ độc trùng vong linh của con điên hóa trùng tang khổ ải. Bà Hoàn cứ thiết luyện để cho con liên dẫn đầu cựu quỷ trùng đến mà kéo khen, bắt người. Đó chính là lý do mà lần đầu ông đến tôi đã thấy bóng quỷ trùng theo sau ông và canh chừng. Tưởng rằng là cậu đại chết hóa trùng. Nhưng không, cậu ấy chết tính theo giờ khác thì hoàn toàn bình thường. Tôi cũng thắc mắc mãi đấy. Nghe hôm qua ông bảo Là cái đêm hai bà vợ hạ sinh. Ông không có mặt ở nhà. Tôi mới qua bên bà đỡ dặn hỏi. Thì mới biết chuyện. Bất chợt Mộ hoan cười lên khanh khách. tiếng cười của mộ như xé toả không gian lặng lẽ trong căn phòng. Mộ nói như chế diễu. Chà. Tính già Ta lại quên cái thằng già này. có biết mày đấy từ. Biết thế. Tao sai âm binh bẻ cổ mày cho rồi, để cho mày khỏi cản đường tao. Lão Lộc đứng lên quát. Mày, sao mày lại đối ác với tao thế? Tao có làm gì với mày đâu chứ? Mộ hoan quay lên, gương mặt của mộ lúc này biến dạng xương sầu như loài ma quỷ, chứ không còn nét con người. Mộ cười nói. <cười> mày tưởng tao vào nhà mày chỉ để làm cái kiếp vợ lẽ thôi à? Thế mày tưởng tao lại ưng cái ngữ già cả nghiện ngập như mày đấy. Đúng, tao ếm bùa. Tất cả là tao muốn cả cái gia sản này. Nó phải là của tao. Tao đéo chia cho thằng nào con nào cả. May cho mày lắm. Nếu không nhờ cái thằng từ kia, Thì tao đã giết được mày rồi. Thầy từ nhìn bộ hoan mà thở dày. Thế tại sao bà lại làm thế? Cả con mình, mà cũng kéo nó đi sao? tới đây mộ hoan có chút ngập ngừng mà nói dò cái vong con quỷ cái kia lúc nó tùy quán hận nhưng vẫn còn chút lý trí nó biết chuyện nên tìm cách trả thù tao thay vì nó kéo lão già này và con vợ cả của lão nó lại chọn kéo con tao đầu tiên nó chính nó giết con tao nói tới đây mộ lại cúi mặt xuống không nói gì nữa Thầy tư thở dài mà nói. Bây giờ bà có muốn hại cũng trả hại được. Chúng đã được giải, chỉ có chờ bổ quật lại bà mà thôi. Mộ hoan nghe xong thì cười. Tiếng cười như điên giải vang lên khanh khách trong ngôi nhà nguy nga. Sự thật, mạng sống của những con người vô tội đã bị tước đi không thể nào cứu vãn. Thầy tư đứng dậy nói. Ông bá, đi với tôi vào phòng của bà hai, tôi cho ông thấy. Lão Lộc buồn rầu đứng dậy, cơn sốc trong lòng vẫn chưa nguôi khiến cho lão cũng cảm thấy ngại khi lại tiếp tục đối diện với những thứ khác. Thầy từ nhận ra điều đó mà nói: "Ông phải xem thôi. Hôm nay là xong, tất cả nên kết thúc luôn đi ông bá ạ. Đã quá nhiều sự cay đắng xảy ra rồi. Cả ông Cụng đền chính là người chấm dứt mọi chuyện. Lão Lộc gật đầu, cứ thế lặng lẽ đi theo thầy từ vào phòng của mụ hoan. Cả hai đẩy cửa bước vào, thì ngay lập tức, Lão Lộc đã bụng miệng lại vì cái mùi hôi thối bên trong tỏa ra. Trong phòng là đầy sắc chuột, sắc rắn vương vãi. Trên cái bàn gần giường mộ có một cái bàn thờ nhỏ, bên trong có một cái hình nhân bằng rơm Tết lại như dáng của một đứa con gái, cái hình nhân đó màu đỏ ao như máu, thầy từ bước tới kéo Tài Lão Lộc đến mà nói. Đây, đây chính là nơi bà hai luyện bùa iểm nên con gái ông. Giờ ông cắt máu mình nhỏ lên cái hình nhân để giải thoát cho cô ấy trở về âm phủ một cách lành lặng nhất đi. Nói xong, thầy từ với tay lấy một con dao nhỏ trên bàn do mụ hoan để đó cắt máu xác động vật để luyện bùa mà đưa cho lão Lộc Lão không ngần ngại, cầm lấy con dao cắt một đoạn ở ngón tay và nhễu máu nhỏ lên cái hình nhân. Kỳ lạ, máu chảy đến đâu thì hình nhân rơm lại trở về đúng màu rơm đến đó, không còn mang cái vẻ màu đỏ thê thảm nữa. Thầy từ nói nhẹ nhàng. Đây là máu của cha nên giải thoát được có yên rồi đi ra thôi lão Lộc và thầy từ bước ra ngoài trên tay lão vẫn cầm chắc cái hình nhân sợ rơi ra đến ngoài thì cả hai trưng hửngm mùa hoan đã cởi sợi dây chói mà trốn đi lúc nào không hay lão Lộc kinh hoàng chết rồi mỗi trốn mất thầy từ dơ tay ngăn không cần đâu ông đã giải được rồi. Do bãi cũng hết phương hại người, chỉ là chưa biết khi nào bùa cột lại thôi. Giờ đây lo việc nhà ông đây này này, Tô Mạnh tùy ác nhưng tâm tính cũng không phải là quá quắt. Có lẽ do bị ám bằng bùa mê nên mới xảy ra nhiều việc động trời. Sáu lần này, rốt biết cậu ấy cũng không phải con ông. Thế nhưng ông cũng dáng bảo ban cậu ấy để quay lại đường thiện. Chuyện nhà ông tới đây Coi như xong rồi đấy. Nói xong, thầy từ đứng dậy, cuối chào lọc bá hộ Lộc rồi rời đi, mặc kệ cho lão cũng cố gắng cản lại, để đền ơn. Ánh sáng ban ngày bắt đầu len lòi, báo hiệu một ngày mới, và một sự khởi đầu mới diễn ra. Đám gia nô còn lại trong nhà lão Lộc đã tỉnh, có lẽ hôm qua tất cả đều dính bồ mê của mộ hoan, mà ngủ ly bì, Thằng Hợi và cả Thằng Mạnh cũng tỉnh lại. Thằng Mạnh lúc này không còn cái vẻ hùng hổ nữa mà mặt mày cứ ngơ ngơ ra. Lão Lộc cũng đã gọi thằng Hợi lại, kể rõ chuyện liên quan đến con Liên cho nó nghe. Thằng Mạnh cũng bàng hoàng, không nghĩ là sự thật lại như thế, nhưng âu cũng phải chấp nhận. Sau hôm đó thằng Hợi cũng được lão Lộc nhận luôn là con, Dù sao thì nó cũng đã thương con gái lão. Nếu không có cơ sở này thì có thể nó chính là con rể của lão cũng nên. Lão Lộc hôm đó cũng đã đến mộ phần con liên cho rời mộ về nằm chung với gia đình như thầm xác nhận nó chính là đứa con gái của lão. Riêng về phần mộ hoan chỉ trong đúng chiều hôm đó người ta lại vớt được xác mộ chết trôi trên mé sông đúng cái nơi thằng Đại đã chết. Chả ai hiểu vì sao mộ lại trầm mình tự tử. Chắc có lẽ sự thật cũng chỉ có một mình Lão Lộc và Thầy từ biết. Thằng Mạnh thì cũng đã đổi tính hơn, nó thoát khỏi tư bộ mê nên cũng hiền dịu lại. Được Lão Lộc nói cho biết sự thật thì nó cũng sống như người có hai gia đình. Cả câu chuyện này cả làng ai cũng ngỡ ra không hiểu. Chỉ riêng có Lão Lộc, từ hôm đó Lão cũng không còn hứng thú gì mà hút sách. Người ta chỉ thấy Lão lâu lâu lại ra đứng ở mộ phần con liên, mắt, dầu như đang tiếc nối về đứa con gái xấu số yểu mệnh quý vị khán thính giả thân mến chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay quý vị nghe chuyện Hãy nhớ đăng ký Kênh cũng như là chia sẻ tin đọc chuyện này để ủng hộ cho chúng tôi và nếu quý vị thích nghe truyền audio không có quảng cáo quý vị hãy nhớ truy cập và nghe và thưa với quý vị hiện tại Chúng tôi đang có liên kết với tiềm đồ bình an. Nếu quý vị có những nhu cầu về sản phẩm phong thủy như nhang trầm hoặc vòng tay phong thủy, hãy nhớ ủng hộ cho chúng tôi cũng như tiềm đồ bình an và dò hàng đã được chúng tôi ghi bằng góc trái màn hình. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc chuyện lần sau. Thân mến, chào tạm biệt.